Các chú quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Trong bữa ăn, mẹ nhìn tôi hỏi một câu hờ hững. "Lam Giang nè, con còn nhớ chị không?" Chính là người bạn của mẹ mà cách đây nhiều năm về trước tôi đã từng gặp. Mấy năm nay, hai người vẫn mối quan hệ bạn bè thân thiết. Mỗi tuổi Tôi cũng thỉnh toàn mới về nhà nên cũng không hay gặp. Tôi tạm thời chưa hiểu ý mẹ, chỉ cợt đầu nói. Dạ, con nhớ. Cách đây mấy ngày, mẹ có gặp gì ấy. Trùng hợp là gì ấy cũng có một cậu con trai. Mẹ đã nhìn thấy hình ảnh của thằng bé rồi. Rất là sáng sủa. Đầu tôi bắt đầu vang lên tiếng chuồng cảnh tỉnh. Dì từ lâu cũng đã hối thúc con trai mình tìm đối tượng. Nhưng kết quả vẫn chẳng ra làm sao. Còn nói xem, bọn trẻ các con bây giờ quá thực, quá là không hiểu tâm tư của người làm cha làm mẹ rồi đấy. Tôi cuối đầu cuối cổ ăn. Khi lén lúc ngẩn đầu lên thì bắt gặp, anh trai cũng đang nhìn tôi đầy ý tứ. Không khí trong bàn ăn bọng chốc trùng xuống sau tiếng thở dài của mẹ tôi. Mẹ, nhất định là do anh ta có nhiều khuyết điểm, nên mới không có ai cận tới. Mẹ ăn thêm cái này đi. Dưới bàn ăn. Anh trai đạp chân tôi một cái, tôi chợt nhận ra mình vừa mới đào hố trôn trùng cả hai anh em, đành nghiêm túc sửa lại. Ý con là có thể do anh ta chưa tìm được đối tượng phù hợp. Mẹ xem, thế giới này có hơn 8 tỷ người, tìm được đúng người cũng không phải chuyện dễ dàng gì đúng không? mà dù anh tôi chưa bị đả động đến trong hôm nay, nhưng kinh nghiệm sau ba mươi mấy năm đúc kết lại là hệ nhắc tới chuyện của tôi, thì kiểu gì vài phút sau anh ấy cũng sẽ bị điểm danh. Và ngược lại, thế nên tôi nhanh chóng đồng tình. Đúng đúng đó mẹ. vả lại thời này nhiều người lựa chọn phát triển sự nghiệp trước. Mẹ xem, lập gia đình rồi có bao nhiêu vấn đề sẽ phát sinh. Nếu chân chưa vững, thì chưa nên đặt lên vai mình gánh nặng đâu. Mẹ tôi là ai chứ? Ý nghĩa chỉ vừa mới mong manh trong đầu tôi. Thậm chí còn chưa kịp khởi động bà đã dễ dàng nắm bắt. Bà không thèm giấu giếm, nhết môi một cái. Thế mới nói, hôn nhân cần phải đặt hai chữ tương đồng lên trên hàng đầu. Điều kiện học thức, gia đình đều tương đồng, thì sợ dị chân không vững chứ. Mẹ nhìn tôi cảnh cáo thêm. Tìm người phù hợp trước, cùng nhau phát triển sau. Cuộc sống hôn nhân cần nhất là có tiếng nói chung. Con đừng có tưởng mẹ không biết, con đang làm cái gì sau lưng mẹ nhé. Đã tới nước này rồi, mẹ tôi không thèm vòng vo nữa, mà thẳng thắn ra lệnh cho tôi. Mẹ với dì Tường đã bàn bạc Mẹ cũng cho dì ấy số liên lạc của con Hai đứa hàng gặp nhau một lần đi Mẹ Lời phản đối con chưa kịp thốt ra cõi miệng Mẹ tôi đã trừng mắt nhìn tôi Sao thế? Có bạn trai rồi Con... Anh tôi dường như đoán được ý của tôi Nhanh chóng nắm lấy tay tôi cản lại Đồng tơi nói với mẹ Chưa đâu mẹ Bàn tay anh siết chặt tay tôi hơn Đúng không? Em con bận rộn như vậy Ở giữa tiêu chuẩn không hề thấp Chắc chắn là chưa có đâu Mẹ tôi thẳng nhìn đáp Thế thì có gì trở ngại chứ? Đúng là chẳng có gì trở ngại Quan trọng là tôi không muốn Nhưng mà mấy năm nay Chủ đề xem mắt của anh em tôi Luôn được mẹ đặt ưu tiên lên hàng đầu Cũng đâu phải lần đầu tiên tôi đi xem mắt Thêm một lần hay bớt một lần Thật ra mà nói Chẳng có gì quan trọng cả Xem ra là mẹ chiều hư con quá rồi đấy. Anh tôi điên cuồng đá vào chân tôi. Tôi khẽ gợt đầu. Dạ được, đợi vài ngày nữa hoàn thành xong dự án, con sẽ khá rảnh. Đến lúc đó con sẽ thử gặp mặt anh ta xem sao. Lâu này tôi đã từ chối quá nhiều. Lần này nếu không thuận theo ý mẹ nữa, chỉ e mẹ sẽ không để yên cho tôi. Bữa ăn kết thúc, mẹ nghiêm giọng nhắc nhở tôi thêm một câu. Đừng quên những lời mà con từng hứa với ông con. Lời tôi từng hứa với ông là gì? Chính là tôi sẽ kết hôn trước 30 tuổi. Bây giờ tôi đã gần bước sang tuổi 29. Nếu năm đó tôi biết thời gian trôi nhanh còn hơn tôi uống một ly rượu chua như thế này thì còn lâu tôi mới hứa điệu nhạm dưới đó với ông. Nghĩ lại cũng không thể nào trách tôi. Năm đó tôi làm việc bất đắc dĩ. Ông tôi bị tai biến phải nhập viện cấp cứu. Từ nhỏ tới lớn. Ông là người gần gũi với tôi nhất. Sau khi bố mẹ tôi chia tay, tôi về ở với ông. Sợ tôi đang ở trong cái tuổi đàn lớn, vợ vợ ương ương. Sẽ vì cú sốc này mà đi sai đường lạc lối. Ông mỗi ngày đều ở bên cạnh tôi. Lại còn vì sợ mình già rồi không hiểu được tâm lý của bọn trẻ. Các gì cũng đi sang hội phòng. cháu nội, sắp tới ngày sinh nhật của con bé. Ông nên tặng quà gì cho nó đây? Bọn trẻ các cháu thích chơi mấy trò này. Nào dậy cho chơi với Để cho còn về chơi với con bé Hôm nay ông thấy con bé không vui Cháu có thời gian thì để ý con bé giúp ông một chút Những chuyện này đều là sau này Phong mới nói cho tôi biết Em xem Ông ngoại em đã dùng hết tâm tư ra mà đối đại với em Là một người ông Một người bố Một người mẹ Sau này em cũng hãy mở lòng với ông một chút Chính xác là anh đã nói với tôi như thế Kể từ giây phút đó có một tia sáng đã lặng lẽ, soi sáng cuộc đời tôi. Ngày đó suốt thời gian, ông nằm viện tôi không thể nào đặt chân vào thăm ông. Cứ hệ bước vào tới hành lang đầu óc tôi lại bắt đầu đau như có ai đó cầm dao bổ từ trên xuống, lòng ngực quặn lại, hệt như đang bị vò nát. Sau đó sẽ choán ván, mà ngất xịu đi. Rất nhiều lần như thế, và tôi chưa từng chiến thắng được bản thân. Làm giang, Ông đã già rồi chết cũng không có gì đáng tiếc Điều duy nhất khiến ông không đành lòng Rời bỏ Chính là cháu Đó là những lời ông tôi đã nói Sau khi xuất viện trở về nhà Tôi quỳ bên giường bệnh của ông Đờ đẫn như một cái xác không hồn Ông ơi Nếu như ông muốn đi Xin hãy dẫn cháu đi cùng có được không Giang à Giọng ông run rảy Thực ra phải mất khá nhiều thời gian Ông mới nói được một câu đầy đủ như thế Còn nếu không thể dẫn cháu đi Thì ông cũng đừng bỏ lại cháu Mà đi một mình như thế Giang à Cuộc sống có phải lúc nào Cũng chỉ có bóng tối Thế giới cũng công vì sự ra đi Của bất cứ ai mà thay đổi cả Tôi khóc nức lên như một đứa trẻ Nhưng cháu không thể quên được anh ấy Vậy thì cháu Hãy cất tặng bé vào trong tim Cất thật kín vào Và mang theo hình bóng của nó mạnh mẽ tiến tới phía trước Thằng bé chắc chắn không muốn nhìn thấy cháu Cứ chỉ mãi trong nỗi đau như thế Cháu nói có phải không? Lúc đó tôi không biết chắc Khi nào tôi có thể quên được anh Nhưng mà tôi không muốn làm cho ông buồn Tôi đã đờ đẩn cợt đầu Vâng ạ Sau này rồi cháu sẽ gặp được một người khác Yêu cháu hơn ông Hơn cả thằng Phong Hãy nhớ đấy Thế nên hãy vui vẻ mà sống tiếp. Ông cố gắng hết sức, vuốt lên mu bàn tay xanh xao của tôi. Chỉ khi có một đàn nhóc như thế đến tiệm cháu, ở bên cạnh chăm sóc cho cháu, ông mới có thể đi. Tôi mỉm cười gật đầu với ông. Nhưng đừng để ông đợi quá lâu. Ông tôi nghỉ ngời một lát, nói tiếp. Thế này đi, đến năm ông 82 tuổi, lúc đó cháu tròn 30. Cháu phải hứa là trước lúc đó Cháu phải tìm cháu sẽ về đây cho ông Sao lại chỉ là 82 à Ông phải sống đến 90 À không Phải là 100 tuổi chứ chừng ấy được rồi Ngày trước bố mẹ ông cũng chừng ấy tuổi lại đi Bố ông bảo Sống làm gì mà lắm Chỉ tổ làm khổ con cái tôi Lời hứa của ông cháu tôi Đã được lập nền như thế Mỗi khi nhìn thấy ông tỉa cây ở ngoài vườn Mẹ tôi sẽ thường nhìn tôi một lượt biểu mồi nói Con thật là bất hiếu Lần đầu tiên tôi chưa hiểu ý mẹ Tôi ngay thờ hỏi Sao con lại bất hiếu Con nhìn xem Ông con thật biết giữ lời hứa Mỗi ngày lại khỏe hơn Còn con con tự nhìn lại mình đi Đừng nói là cháu rỉ đến một bó hoa vào ngày lễ cũng không có Mà đừng có nói là một bó hoa Một bông hoa tôi cũng không hề có Sau này tôi đoán biết trước tương lai Mỗi khi mẹ tôi vừa mở miệng nói Con nhìn ông xem Thì ngay lập tức tôi sẽ nhanh chóng mỉm cười Mẹ Con có cả một cửa hàng hoa lớn như thế Có cần ai đó tặng cho một bông hoa sao Hơn nữa Mẹ sinh ra con mà lại quên à Con gái mẹ còn chưa tới 30 tính thoảng tôi sẽ nhớ tới lời ông nói hôm đó Không che giấu được cảm xúc sợ hãi Mỗi lúc như thế Anh trai tôi sẽ gàng đi Ông chỉ nói như thế thôi. Em không thấy ông rất chăm chỉ vận động sao? Dạo này da dẻ cũng hồng hào hơn rất nhiều đấy. Vâng. Lời hứa nằm đó chắc chắn tôi sẽ không thể thực hiện. Chắc chắn là như thế. Dẫu cho ông có cho phép tôi gia hạn thời gian thêm bao nhiêu năm đi chăng nữa. Căn bản là bởi vì tôi không muốn. Tôi ngẩn đầu lên nhìn bầu trời đầy sao. Tôi nói với anh trai. Nhưng em thấy ít nhất mình cũng đã làm tốt được một việc theo lời ông dạy. Đó chính là tự mình bước qua bóng tối. Ông tôi từng nói trên đời này không có bóng tối vĩnh viễn. Mặt trời lặn rồi sẽ lại mọc. Thật ra ánh sáng không hề mất đi. Chỉ là ta không thể nhìn thấy. Tôi cũng đã có thể tự mình trở thành một người bình thường. Chuyện này không quá khó. Chỉ cần gạt nước mắt đi, sẽ lập tức trở thành người bình thường trong mắt bao người khác thôi. Vài ngày sau, mẹ tôi gọi điện thúc giục tôi chuyện đi xem mắt. Xem ra so với những lần trước, lần này bà đặc biệt dùng hết tâm tư Có lẽ tôi đã cần 30, người mẹ nào có con cái trường đó tuổi mà không sốt ruột cơ chứ vả lại mẹ tôi cũng còn muốn, mang tội bất hiếu Nếu như tôi không thực hiện được lời hứa với ông, thì tôi sẽ mang tội bất hiếu Mẹ tôi cũng sẽ còn khá hơn, vì bà đã sinh ra một đứa con bất hiếu Không phải sao? Mẹ thực sự rất có tài trong quảng tân bốc người khác Tặng nhóc đó rất là được Cao ráo sáng sủa Học hành đàng hoàng Hơn nữa hai bên gia đình lại là chỗ quen biết nhau từ trước Con nói xem Đây chẳng phải là mối nhân duyên tốt sao Tôi không quá để tâm tới những lời mẹ nói Tôi chỉ trả lời cho có Dạ Đúng là môn đang hộ đối à Tôi biết Đó là một trong những điều kiện tiên quyết của mẹ Khi tìm đối tượng cho cả tôi và anh trai Con có ý gì thế Đừng có coi thường mắt nhìn của mẹ đấy. Ờ, dạ con. Con cũng muốn nói, mắt nhìn người của mẹ rất tốt. Mẹ nhìn ra thái độ bài xích đối với vài người trong số, những người mẹ từng ép tôi đi gặp mặt, khoát tay phớt lỡ. Tất nhiên cũng có vài đối tượng không được lắm. Nhưng đó đều là do người ta giới thiệu. Mà mẹ thì tin tưởng nên không xác nhận lại. Tôi gật đầu ngắn gọn. Vâng, thế con cướp máy đây, con còn có việc. Tôi có hẹn với đối tượng cao ráo, sáng sủa, thông minh của mẹ vào buổi trưa chủ nhật. Anh tôi biết chuyện hết lời đồng viên tôi. Chỉ là xem mắt thôi, cũng không ai bắt em phải xem mắt xong là sẽ hẹn hò cả. Tôi bật cười đáp. Em sợ gì chứ, đâu phải là lần đầu tiên em gái của đi xem mắt. Tôi bắt đầu hoảng loạn. Làm gian, lần này là chỗ quen biết Sau này nhất định sẽ gặp lại, em đừng có bày mấy cái trò vớ vẩn như trước đấy. Vâng, lần này em hỏi toàn nghiêm túc Anh tôi nhìn tôi dò xét Chính là nếu thấy khả năng thì sẽ nghiêm túc tìm hiểu sao Tôi lắc đầu đáp Thực lòng cũng chính là một loại nghiêm túc Anh nhìn tôi một lát bất lực thở dại Làm gian, đã đến lúc em nên buông gánh nặng trong lòng mình xuống Đừng cố chấp ôm mãi như thế Rõ ràng rất khác biệt Ngược lại là mẹ tôi Chỉ có duy nhất một lần bà đề cập tới chuyện này Đó là sau khi phòng mất tích 2 năm Tôi còn nhớ rất rõ Bà đã xé nát bức hình chụp chung của hai chúng tôi Lạnh mặt, nhắc nhở Hãy nhớ Tình yêu không đổi được thành cơ mà ăn Nếu chỉ vì một người đàn ông đã chết Mà mất hết sức sống như thế con quả thực làm cho mẹ thất vọng rồi đấy Mẹ tôi không phải là tiếp người thể hiện tình cảm Cũng không dạy chúng tôi quá nhiều câu xáo rỗng Chỉ là cái gì đã dạy thì chúng tôi Đều không được phép quên đi Ví dụ như tình yêu không đổi được thành cơm Thật ra cũng vì tình yêu không đổi được thành cơm Nơi bố mẹ tôi mới lì hôn Tôi lại cảm thấy tôi không thể buông bỏ Mà hình như cũng không thể buông nữa Đập đó khi những người xung quanh tôi Đều chê bai vì tôi có một gia đình tan vỡ Có một người mẹ ham hư vinh Mà bỏ mặt chồng con Có một người bố suốt ngày Ôm chá vẽ Với những ảo mộng viễn vong Không đổi được thành cơm áo cho vợ con Ai nấy đều đã tránh xa tôi Thì anh lại ngược lại Anh cứ lặng lẽ bước tới bên tôi Là bạn bè Là tri kỷ Là chồng chưa cưới Và mãi mãi dừng lại ở đó Là chồng chưa cưới Tôi đương nhiên không phải kiểu người không biết điều Anh tôi nói đúng Chuyện kinh doanh của mẹ tôi Ít gì sau này còn phải dựa vào nhà họ vả lại mẹ tôi cốt mối quan hệ tân tiết Với chị Tường như thế Tôi không thể bày mấy trò điên khùng như những lần trước. Anh tôi dặn dò một lát mới yên tâm ra về. Nhìn thấy tôi cũng sửa soạn thì có hơi ngạc nhiên. Hình như có hơi sớm. Còn sớm, em ghé cửa hàng trước. Anh tôi lại đột nhiên lật mặt, đưa mắt nhìn đồng hồ bảo. Chẳng phải nói có hẹn lúc 10 giờ sao? Giờ này còn ghé cửa hàng hoa làm gì? Không phải em lại cố ý đến muộn đấy chứ? Yên tâm, vẫn còn sớm. Em chỉ ta qua một chút thôi. Anh tôi hết cách, đành miễn cưỡng nói. Vậy anh chở em đi. Dọc đường đi anh ấy không ngừng dằn dò tôi. Em đừng có để cho mẹ biết, em thường lui tới cửa hàng mẹ sẽ không vui đâu. Mấy năm trước, tôi tự mình mở một cửa hàng hoa tươi. Mắt tạm biệt của tôi khá ổn, có lẽ được tự hưởng từ bố tôi. Thế nên lường khách quen đến cửa hàng càng lúc càng ổn định. Tôi thậm chí còn có ý định bỏ việc ở công ty để về đây làm toàn thời gian. Sau khi mẹ tôi biết chuyện, bà nghe lập tức tỏ ý không hài lòng. Bà nói bà cho tôi ăn học đàng hoàng, không phải để tôi trở thành một con buôn. Thực ra tôi nghe lời bà nói. Mấy năm này đều ngoan ngoãn nghe lời bà. Không phải vì tôi sợ bà buồn, mà sợ ông tôi buồn. Tất cả chỉ vì một lần tôi vô tình nghe mẹ nói với ông một câu. Bố xem. Bao nhiêu năm này con bé sống với bố Xem ra đã bị bố làm cho hư mất Kể từ đó Tôi có cảm giác mỗi lúc bên cạnh mẹ Tôi lại biến thành con búp bê chân trong tủ kính Tôi không muốn vì tôi Mà ông bị trách nhầm Sau đó bà bắt tôi sang dựng lại cửa hàng Tôi đột nhiên muốn phản kháng Tôi cực kỳ muốn vạn kháng Có một cửa hàng hoa Có một cánh đồng hoa Là ước mơ chung của phòng và tôi Bây giờ anh đã không còn Mẹ bắt tôi phải mặc nhiên, chấp nhận anh đã chết. Tôi không thể để cho mẹ bóp chết luôn giấc mơ của tôi. Cuối cùng anh trai tôi phải đứng ra dàn xếp Tôi vẫn đi làm như trước. Cửa hàng sẽ thuê nhân viên trong coi. Bù lại tôi có thể thỉnh toàn tới đó giám sát. Cũng Mai Phương là đứa khá nhanh nhạy, khéo léo, đặc biệt yêu thích cỏ cây. Tôi thực sự hài lòng về nó. Đặc biệt là từ sau khi Phương về quản lý cửa hàng. Tôi lại cảm thấy tình hình kinh doanh của cửa hàng ngày một tốt hơn. Lúc tôi tới thì cửa hàng đang có vị khách là đàn ông. Phương đang tư vấn hoa cho anh ta. Tôi không biết trước anh ta nói gì. Sau khi nhìn quanh một vòng, anh ta gợt đầu cãi tay. Ừ, chính là kiểu đặc biệt gây ấn tượng ấy. Vâng, ấn tượng... Phương có vẻ chần chừ người đàn ông kia nói thẳng. Nói thật với cô tôi cũng không biết cô gái kia là người như thế nào Người tặng cũng không phải tôi Mà là người anh em có đầu làm bằng gỗ của tôi Lúc ấy tôi còn đang kiểm tra lại bàn thiết kế hoa tươi Cho khách sạn vào tuần tới Nghe anh ta nói như thế Thật sự có hơi tò mò Đầu làm bằng gỗ Nghe dòng điệu của cái vương có lẽ không khá hơn tôi Người đàn ông kia tiếp tục qua trương Là thế này Tôi có một người anh em Năm nay đã hơn 30 tuổi Chưa từng hẹn hò một mảnh tình vắt vai cũng không có Cô nói xem Như thế có phải Đầu anh ấy là bằng gỗ hay không chứ Đúng là quá uổng phí Ờ, vâng, đúng là có hơi phí Ờ, thế à, bây giờ xem ra Người anh em này của anh có bạn gái rồi gì Người kia tặc lưỡi hài cái nói Cũng không hẳn là bạn gái Tôi còn không biết Cái cô gái đại ca tôi đi gặp lần này Có vừa mắt anh ấy không Tôi nói cho cô nghe Tiêu chuẩn của đại ca tôi, người bình thường không đáp ứng được đâu. Tôi đứng lên đi tới chỗ hai người họ, tôi mỉm cười nói. Người như đại ca anh nhất định rất xuất sắc. Thế thì người thường không đạt tiêu chuẩn cũng là điều dễ hiểu thôi. Tức là chỉ những người không bình thường mới đạt tiêu chuẩn anh ta. Không hổ là anh tốt. Anh ta tiếp tục quảng cáo không tiếc. Bởi thế chẳng biết sao hôm nay, anh ấy lại chịu chấp nhận đi xem mắt. Nghe nói là bị phụ huynh ép ổn quá Nhưng mà tôi cũng mong là nấy Tìm được người mình thấy hài lòng Có như thế thì tôi mới có thể yên tâm Mà lấy vợ chứ Mặc dù nói người này miệng lưỡi không bằng ai Nhưng ánh mắt quan sát Lại chẳng ai bằng Cuối cùng anh ta quyết định Cô cứ thiết kế cho tôi Một bó hoa đặc biệt là điều suối Dường như sợ tôi không hiểu Lại nói thêm Hoặc là cứ làm theo kiểu mà cô cảm thấy thích Cái phương nhanh nhậu đáp Chị ấy thích nhất là hoa hồng xanh. Thế này đi, tôi thấy tặng một bó hoa hồng xanh vào ngày đầu gặp mà cũng được. Màu của hy vọng đó. Anh ta búng ngón tay một cái. Ừ. Quá ổn, hoa hồng đỏ xem ra là quá đại trà, không hợp với phong cách của đại ca tôi. Ban đầu tôi có ý định cản lại. Dù sao tôi cũng là người làm ăn, không muốn làm ảnh hưởng đến chuyện tốt của người anh em khác của người ta. Nhưng thấy anh ta có vẻ thích bó hoa mà Vương đang thiết kế. Còn không ngừng tán dương Thế nên tôi đã không cản nữa Sau khi anh ta rời khỏi cửa hàng một lúc Tôi cũng đã chuẩn bị đi đến điểm hẹn Cái phường có vẻ hơi băn khoăn Chị, hình như chị ăn mặc hơi đơn giản Trang điểm cũng đơn giản quá Nó sợ tôi không chịu nổi Lại đổi ý Dù sao thì cũng lâu lắm rồi Chị mới đồng ý đi xem mắt Câu này nghe có vẻ quen tay Phải, người đàn ông vừa rồi Cũng từng nói như vậy Tôi bật cười đáp Nhưng chị là người bình thường Và chị không có nhu cầu gây ấn tượng đặc biệt với ai Điểm hẹn là một quán cà phê khá yên tĩnh Đây rồi Tôi dừng lại quan sát vài giây Người đàn ông mặc áo sờ bị trắng Vai rộng, eo thon Mũi cao mầy rậm Tướng mạo đúng tuấn tú hơn người Thảo nằm mà mẹ tôi nhất quyết Bắt tôi nắm cho chắc mối này Nếu so với những lần trước Thì lần này có vẻ Mẹ tôi có mắt nhịn nhất Anh ta đang nói chuyện điện thoại, nội dung thì tôi không nghe thấy, nhưng nét mặt khá lạnh lùng sau khi bước thêm hai bước. Tôi vừa vặn nghe được giọng nói, lạnh như vừa ngâm trong nước đá của anh ta. Cho câu hết đêm nay, nếu sáng mai vẫn không tìm ra, đừng có vác sát tới công ty. Tôi bước tới ngồi xuống đối diện với anh ta. Tôi không có ý định thiết lập mối quan hệ lâu dài với người này, thế nên chuyện anh ta có bình thường hay không cũng chẳng quan trọng. Anh ta nâng mặt lên nhìn tôi, hình như trong đáy mắt thoáng vài vẻ ngạc nhiên. Và dây sau lại buộc miệng nói, Là cô sao? Thái độ của anh ta làm cho tôi có cảm giác. Anh ta đang gặp lại người quen, thế nhưng còn chưa kịp mở miệng thắc mắc. Bó hoa hồng xanh trên bàn đã đập thẳng vào mắt tôi, khỏe môi tuổi không thể kiểm soát. Cứ thế nhét lên vài cái. Anh Vĩ thật là có lòng. Tôi lại đang nói đến bó hoa mà anh ta tặng tôi. Rất đặc biệt, tôi rất thích. Anh ta sửa lại tư thế ngồi, là nhìn bó hoa. Tặng hắn hai cái, rất rõ ràng, không được tự nhiên cho lắm. Khóe môi tôi nhớt lên. Anh có lòng tự chọn hoa cho tôi, đương nhiên là tôi phải thích chứ. Anh ta thế mà thật tà gợt đầu không kiên dạ. Cô thích là được rồi. Người đàn ông đó nói không sai, đúng là quái cỡ, Thảo nào đến ngay cả chuyện đi xem mắt cũng làm cho anh em của mình đau đầu tính kế như thế. Tôi đoán là anh ta khá bận rộn. Mới ngồi chưa lâu đã có thêm cuộc gọi đến. Mà qua lời của người đàn ông mùa hoa lúc nãy chẳng phải anh ta cũng vì bị ép uổn quá nên mới tuần theo ý phụ huynh đến đây gặp tôi sao. Như thế thì dễ quá rồi. Tôi thẳng tháng bảo. Tôi đến đây chỉ vì nghe thôi lời mẹ tôi thôi. Anh ta hơi câu mày sau một tin nhắn. Sau đó cất điện thoại vào túi Ngồi thẳng lưng Tôi biết là anh cũng như thế Thế nên tôi xin phép nói thẳng nha Anh ta cắt cớ hỏi lại Sao cô biết là tôi cũng như thế Tôi đưa mắt nhìn bó hoa Trên bàn một lần nữa Khẽ nhết môi Vì sao tôi biết không quan trọng Như thế này tôi sẽ nói với mẹ tôi Hai chúng ta tính cách không hợp Về phần anh thì anh tự lo Miễn sao không ảnh hưởng tới Mối quan hệ giữa hai bên là được Vĩ đưa mắt nhìn tôi một lượt, tự như đang đánh giá. Xem ra cô rất có kinh nghiệm đấy. Cũng thường thôi, đủ để so được với anh. Rốt cuộc thì tôi cũng là một người bình thường, không thể nào lọt vào mắt anh ta. Thế nên ngồi thêm một lúc, tôi cũng đứng dậy chào. Trước khi ra về còn tốt bụng nhắc nhở anh ta một câu. Anh nhớ nha, mẹ tôi và mẹ anh là mối quan hệ thân thiết nhiều năm. Hy vọng hai người không vì chuyện còn con này mà nảy sinh bất hòa. Sợ dĩ tôi lo lắng Vì trước đây tôi cũng từng đi xem mắt Một người quen của mẹ Kết quả là sau khi tôi vừa về đến nhà Nhà bên kia cũng vừa gọi tới mắng mẹ tôi té tát Họ bảo tôi là đứa hâm dở gần 30 Là gái già ế ẩm Mà còn làm cao Mẹ tôi cũng không hiền lành Hai bên tranh cãi một lúc Mãi sau khi người bên kia nói Mẹ tôi nên dạy lại con mình Tôi là đứa chẳng ra gì Trong lòng còn vương vấn người cũ thì đừng có đi dèo rác hy vọng cho người mới. Lúc đó mẹ tôi mới im lặng. Sau khi xác nhận lại đúng là tôi từng nói những lời như thế, mới nổi cơn tình nộ lên. Thực ra cũng không trách được tôi. Ai bảo tên đàn ông kia, mặc cho tôi từ chối 5 lần 7 lượt, vẫn cố chấp đều bám. Cuối cùng vì không muốn dày dừa quá lâu, tôi mới thẳng thắng nói rằng tôi đã có người trong lòng. Cũng là đợt đó, mẹ tôi đã xông vào phòng, lục tìm bức hình chụp chung của tôi và Phong để xé nách. Kể từ ngày đó mẹ tôi và nhà bên kia không còn nhìn mặt nhau nữa. Nghe tôi nói thế, khóe môi cô vị nhếch lên một chút. Xem ra cô hoàn toàn không có niềm tin vào khả năng đánh giá của mình. Nếu như thế thì hay là cô dạy tôi đi. Mẹ tôi quá thực đặt quá nhiều tâm tư. Ngày tối hôm đó đã gọi điện cho tôi về kết quả cuộc gặp mặt. Lúc đó tôi còn đang bận sửa lại bản thiết kế nên không có thời gian giải thích quá nhiều. Chị nói ngắn gọn. Con gặp rồi. Kết quả thế nào hả? Chẳng biết từ bao giờ mẹ tôi đã thay đổi nhiều như thế. Trước đây mỗi câu chuyện của hai mẹ con tôi thường không kéo dài quá ba câu. Từ nhỏ tôi đã không sống cần mẹ, nên mối quan hệ giữa hai mẹ con không thân thiết cho lắm. Mấy năm nay, mẹ đặc biệt thay đổi. Tôi biết nếu bây giờ tôi nói rõ, mình đã từ chối người ta. Kiểu gì mẹ cũng sẽ giáo huấn không buồn. Thế nên chỉ đành nói dối. Mẹ, để hôm nào con về nhà rồi con sẽ nói cụ thể cho mẹ nha. Mẹ tôi hết cách đành miễn cưỡng đồng ý. Được, vậy nhớ tranh thủ về sớm đó. Đừng có làm cho ông con thất vọng đấy. Nhưng lúc như thế, tôi thực sự chẳng khác gì lá bài hai cơ trong tay mẹ. Mẹ tôi quả thực rất biết lợi dụng. Nói thế, nhưng mấy ngày tiếp theo tôi đều không vị. Mẹ tôi cũng đang vào cao điểm nên rất bận rộn. Vì thế bà cũng không hỏi gì thêm. Nhiều năm trước đây mẹ tôi đưa theo anh trai một mình ra ngoài lập nghiệp. Cho dù chỉ là một công ty nhỏ, thì trong mắt anh em tôi mà nói, mẹ thực sự là một người phụ nữ đáng khâm phục. Mỗi quyết định đều sức bản lĩnh, mỗi lời nói ra đều đầy quyết đoán, thậm chí có chút độc đoán. Sau đây khi tôi ra trường, mẹ muốn tôi về làm cho công ty của mẹ, nhưng tôi từ chối. Mẹ tôi cũng hiểu, giữa tôi và mẹ luôn có một khoảng trống ngăn cách. Thế nên bà không quá ép buộc tôi, cũng như chuyện tôi lựa chọn mua nhà ở riêng. Dù nói là để tiện đường đi làm thì thật ra bà đều biết là tôi không muốn ở gần bà quá nhiều. Có lẽ như thế sẽ tốt hơn cho cả hai mẹ con tôi. Sáng Chủ Nhật bầu trời trong vác, tôi ngồi bên cửa sổ mong lùng ngắm nhìn vạn vật. Đáng lẽ hôm nay sẽ không phải là một ngày nhàn trội của tôi. Nhưng mà mới hôm qua đây thôi, trên đường về nhà hình như tôi đã nhìn thấy anh. Rất rõ ràng Tôi đã nhìn thấy Phong Và trong khoảnh khắc đó Toàn thân tôi đơ ra như một bức tượng Cho đến khi anh sắp đi khuất Vào một lối rẽ Thì tôi mới tròn tỉnh Tôi điên cuồng chạy theo Hét to gọi tên anh Nhưng đáp lại tôi chỉ có những ánh mắt ái ngại của người đi đường Tim tôi đột nhiên nhói lên một cái Khó chịu giống như muốn chết đi Cái phường nói với tôi Chị nhìn nhầm rồi Người đó không phải là anh Phong của chị đâu Tôi cố gắng chút sức lực ít ỏi, vương mắt về phía người đàn ông kia vừa đi khuất. Nếu là Phong, không cần chị phải chạy theo gọi tên anh ấy như vậy đâu. Chắc chắn ngay từ khi nhìn thấy chị, anh ấy cũng sẽ cảm nhận được sự xuất hiện của chị rồi. Tất cả những người xung quanh tôi đều cho rằng Phong đã chết. Thật ra cũng có đôi khi, tôi cảm thấy niềm tin của mình thật mơ hồ quá. Nếu như vẫn còn sống, nhất định anh đã sớm quay lại để tìm tôi. Hoặc là nếu vừa rồi là anh Tôi tưởng tượng cảnh Anh sẽ chạy đến thật nhanh bên tôi dịu dàng đặt lên trán tôi một nụ hôn Quyến luyến gọi tên tôi Làm giang Anh đã để cho em đợi anh quá lâu Trời đời này có rất nhiều người Có vẻ ngoài hào hào giống nhau Khốn hồ lại ở xa như thế Nhất định là chị đã nhìn nhầm Cái phương vừa nói vừa kéo tôi đứng dậy Tôi cũng đã tin mình nhìn nhầm Có điều sau khi ngủ một giấc dậy Đầu ốc vẫn còn như búa gõ vào Đau không tả nổi Nặng nề tới mức không muốn gặp ai Không muốn làm gì cả Mà đến khi nghe tiếng cỏ cửa Dồn dập vang lên Tôi mới choàn tỉnh Chậm chạp đi ra cửa Anh tôi xong vào Hai tay nắm lấy bả vai tôi lo lắng chất vấn Em đang làm gì mà anh gọi mãi không được thế Tôi tu lại vẻ cô độc trong mắt mỉm cười với anh Em đang kiểm tra lại mấy bản thiết kế Tháng sau em có tới hai hợp đồng đám cưới Còn có hợp đồng sự kiện Và cả bên resort Vẫn chưa chốt được phương án cuối cùng nữa Lời nói dối vụng về của tôi Bị anh tôi vạch trần Giấy tờ sổ sách trên bàn không có Máy tính không hoạt động Làm gì Từ bao giờ em có thể nhanh nhẹn Thu dọn trong vòng một nốt nhạc như thế Anh không hữu danh là con trai của mẹ Mắt quan sát và đầu óc phán đoán của anh Sắp bằng mẹ rồi đó Anh tôi đưa mắt nhìn quanh nhà một lượt cảm thắng. Em thực sự là người có sở thích tự ngược bản thân đấy. Lúc đó tôi vẫn đang ở trong bếp pha trà hoa cúc nên không nghe rõ lắm. Tôi liền hỏi. Anh đang nói gì đấy? Anh trai tôi thở dài ra một hơi. Anh nói anh cũng thích uống trà hoa cúc. Tay tôi cường lại vài giây. cả nhà tôi chỉ có mình tôi là thích uống trà hoa cúc. Từ trước tới giờ cũng chỉ có mình Phong. Vì tôi mà tập thích uống cùng với tôi Có lẽ ngoài anh ra Không còn ai hơi đâu Tập thay đổi sở thích vì tôi như anh Vẫn chưa ăn gì phải không Anh đưa em đi ăn Sao hôm nay anh lại nhạc rỗi thế Chẳng phải chuyện công ty đang có rất nhiều vấn đề sao Anh tôi đứng lên Nhàn nhạ đáp Anh chỉ là một quản lý quẹn Có việc gì đáng đâu mà phải bận chứ Thực ra thì không chỉ có tôi Mà ngay cả anh trai tôi Cũng không hề muốn về làm trong công ty của mẹ Năm đó nếu không phải vì mẹ muốn tôi Phải về Thì anh đã chẳng bỏ công việc yêu thích Để tay tôi Tôi cùng với anh đi tới quán bốn ốc Ở ngoài ô thành phố Lần đầu tiên anh dẫn tôi tới đây Là khi tôi nhốt mình trong vòng Tôi làm tiê liệt bản thân Trong suốt một tuần trời Anh đã kéo tôi dậy và anh nói Anh dẫn em tới một nơi đảm bảo Lâm sẽ rất thích. Tiệm này nổi tiếng vì mai mùi vị đặc trưng, cách bài trí trong quán mang đậm phong cách xưa cũ. Hơn nửa mặc cho 5 tháng vựng vũ trôi nhanh, mặc cho những hàng quán xung quanh gần như đã đổi mới hết, thì riêng quán này vẫn như thế. Tôi còn nhớ lúc đó vừa đặt chân vào đây tôi đã nói: "Anh dư có mùi cỏ ở đâu đây?" Tôi sống với ông đội tôi ở dưới quê, gắn bó với trồng ruộng cỏ cây. Mãi tới năm 18 tuổi mới lên thành phố ở với mẹ. Kể từ đó Hệ thấy tôi buồn, anh lại cất công lái xe cả mấy chục cây số để đưa tôi tới đây. Anh không vạch trần tâm tư của tôi, chị bảo. Ăn đi, ăn cho có sức đã rồi muốn làm gì thì làm. Sau khi ăn uống xong, tôi nhận được điện thoại là của sếp tôi gọi tới. Anh ta bảo buổi tối muốn cùng tôi đi xã giao. Luôn tiện bàn bạc về hợp đồng với đối tác. Tôi cũng không thấy có gì đáng ngại, dự án lần này là do tôi lên kế hoạch. bài thiết kế cũng là do tổ của tôi triển cai, thế nên tôi cùng đi gặp gỡ khách hàng cũng là điều rất dễ hiểu. Ban đầu cũng như mấy lần trước, chúng tôi hẹn nhau ở khách sạn vừa ăn cơm, vừa bàn chuyện làm ăn. Khách hàng lần này quả là ưa làm khó làm dễ, trong bữa ăn tôi phải sửa lại hợp đồng mấy lần. Thế mà ăn xong, ông ta vẫn chưa vừa ý. Cùng đi với tôi hôm nay có anh Minh là sếp của tôi. Của nỗi anh ấy mới bị xuất huyết dạ dày cách đây mấy ngày. Từ đầu buổi tới giờ bị dồn vào mấy chục ly, mặt mày bắt đầu nhăn nhó. Tôi không để cho anh ấy lao đầu vào trô chết lần nữa nên chủ động uống tay anh ấy. Tôi nâng ly lên. Tôi cười nói. Xếp tổng của em hơi bận, không trực tiếp đến gặp các anh được. Nhưng mà xếp em có nói rồi, hôm nay nhất định phải tiếp các anh chú đáo. Đợi tôi uống xong, anh mình mới ghé tại tôi nói nhỏ. Em còn uống được nữa không đó, nếu không thì đừng có cố. Tôi khoát tay bảo, yên tâm đi, em còn uống được vài chục chén nữa cơ. Nếu không uống được thì đừng có cố. Hai anh em tôi đầy một bụng, mà bên kia vẫn còn tỉnh như sáo. Anh Minh nhằn nhó, chửi lầm bầm trong bụng. Mẹ kiếp, uống gì mà như trâu, uống nước lã thế không biết, hay là bỏ đi, đừng cố nữa. Thực ra thì những hàng mục của dự án này vốn đã thỏa thuận xong. Cũng không biết bên kia lại đổi ý giữa đường như thế này. Anh Minh đoán tôi đang thắc mắc, liền nói. Đừng nghĩ nữa, nhất định là có người dở trò rồi đấy. Sau khi uống thêm chục ly nữa tôi một lần nữa đề cập tới chuyện hợp đồng. Ai ngờ cả giám đốc bụng béo, mắt hiếp kia, muốn dở trò, cố ý đổ rượu lên người tôi, còn giả bộ cuốn quyết, đưa tay lao giúp tôi. Tôi tức tới tím mặt. Mỗi tuổi vì hợp đồng lần này rất quan trọng nên cố gắng ghiệm lại. Tôi đứng phát dậy. Ờ, cảm ơn sếp Tùng. Tôi từ lâu được rồi. Lời nói của lão Tùng kia vừa phung ra cõi miệng, đã nhốm đầy mùi gà tình. Hai mắt cả ta láo liền dính trên ngược tôi. Anh xin lỗi nha, chỉ tại anh bị rung tay thôi. Tôi cố gắng kéo càng quét môi lên. Bày ra một nụ cười công nghiệp. Dạ, không sao đâu anh ạ Anh nói thật đấy Cũng là vì nhìn thấy em xinh gái quá Nên anh mới động lòng tôi Xếp của em đúng là giấu em kỹ quá Làm ăn bao nhiêu năm nay Mà nay anh mới được gặp em tôi giả vờ đưa tay lên vuốt tóc Mục đích là để cạt bàn tay bẩn thiệu của gã đi Anh đùa như thế Báo hài em lại tưởng thật Mà mừng tầm bây giờ Nhưng mà xếp giấu em kỹ thì cũng đúng thôi Ở trong công ty Em chỉ thuộc dạng trung bình thôi anh à Có nhiều người đẹp hơn em nhiều Lão ta cứ sấn lại chỗ tôi ngã ngớn. Anh không tin đâu. Công ty của em làm gì còn ai xinh đẹp hơn em nữa chứ. Nhưng mà kể ra xinh đẹp như em mà phải đi tới đây gặp khách hàng. Nếu là anh thì anh sẽ không đỡ đâu. Anh sẽ... Lúc này anh Minh cũng đã ngà ngà say. Hơn nữa còn bị máy tình khốn kiếp kia. Cố tình ngồi che khuất tầm nhìn. Và chút rượu nên không thể nhìn thấy cảnh chật vật của tôi. Thực ra thì tôi không phải vì một cái hợp đồng mà phải nhìn nhục cho lão ta làm cạn như thế. Chỉ là tôi biết, hợp đồng lần này quan trọng đối với anh Minh. Thế nên, tôi bằng mọi giá phải giúp cho anh ấy. Cuối cùng, khi ra cõi nhà hàng thì cả đám chúng tôi đã say ngất ngưỡng. Tôi tính ra còn tỉnh hơn anh Minh một chút. Nên còi xe, cho anh về trước. Anh Minh đi không nổi, nhưng cũng lè nhà dạng dò Em đón xe về được không đấy? Hay là cùng về đi. Tôi bật cười đáp. Xe ở ngay đây, Vã lại em với anh không chung được. Anh định về cùng nhau kiểu gì đây? Thôi, anh cứ lên xe trước đi. Sau khi tiện anh Minh và mấy người kia về, tôi cũng gọi được cho mình một chiếc xe. Có điều lúc này lão Tùng cũng từ đâu sấn sổ tới. Tôi hơi hoảng hút, lùi lại mấy bước. Sau khi cố gắng trấn tỉnh, mới bay ra bộ mặt tươi cười. Ờ, anh còn chưa về sao ạ? Anh chưa, anh vẫn còn đợi em đấy. Lão ta vừa nói vừa bước tới ép tôi vào vách Nào em lên xe đi anh sẽ đưa em về Tôi bị thân hình béo ú hồi hám của lão ta ép sát đành phải đẩy lão ta một cái Thực sự không cần phiền phức đến như thế đâu em vừa gọi xe được rồi Em cần gì phải giữ khoảng cách với anh như vậy anh còn làm ăn lâu dài với công ty của em Nói rồi lão ta dơ tay lên định vòng qua ôm lấy yêu tôi Ngay lúc đó tôi lại nhìn thấy có một người đàn ông đang đứng cách mình không xa. Mặc dù anh ta đang quay lưng lại chỗ tôi, nhưng tôi lại có thể nhận ra giảng dốc có vẻ quen quen. Cả sườn mặt nghiêng nghiêng góc cạnh kia cũng có vẻ rất quen mắt. Thật ra, vài giây sau, khi anh ta quay mặt lại phía tôi, tôi đã có thể nhận ra đó là vỉ. Chỉ là tôi có cảm giác hình ảnh này giống như tôi đã từng bắt gặp ở đâu đó. Chắc chắn không phải là hôm chúng tôi gặp mặt. Nhưng mà lúc đó tôi hoảng quá, Không nghĩ được nhiều, chỉ cố gắng bình tĩnh, nhìn về phía Vĩ rồi nói với lão ta. Ngại quá, bạn trai của em đến đón rồi. Lão Tùng nghe tôi nói như thế, quay lại nhìn Vĩ không chớp mắt. Tôi bước tới giả vờ khoác lấy cánh tay Vĩ. Cảm ơn ý tốt của anh Tùng nha, lần sau chúng ta gặp lại. Vĩ lạnh lùng nhìn tôi, hệt như một người dở hơi. Tôi cố sống, cố chết, không để cho anh ta rút tay ra khỏi tay tôi. Thực ra mà nói thì lúc này tôi đã uống quá nhiều, Đứng không còn vững Chỉ có thể dựa vào anh ta Dù sao thì so với một lão Tùng Nổi tiếng dê dạ Ít nhất anh ta còn có cái mát Con nhà tự tế Mà mẹ tôi luôn gán lên người anh ta Có vẻ có chút đáng tin cậy hơn Anh ta hình như sau đó Cũng đã hiểu được ý tôi Sau khi quét mắt nhìn tôi thêm một lần nữa Thì chia tay ra Tóm lấy tay lão Tùng Mặt mày tỏ vẻ vô tội Cười nói Xin lỗi xếp Tùng nhé Hôm nay bạn gái của tôi uống hơi nhiều Thế này đi Bây giờ tôi phải đưa bạn gái của tôi về Hẹn lần sau chúng ta sẽ cùng đi uống Tôi há hốc mồm nhìn anh ta Tôi chỉ là cố ý nhờ vã anh ta một chút Cốt sao để cho lão già dê này biến đi Trước khi xe của tôi kịp tới Không ngờ anh ta lại diễn đến mức này Lão Tùng hết nhìn tôi lại nhìn sang vĩ Lúng túng giải thích Tôi không biết Lam Giang đây Là bạn gái của sếp vĩ Xin lỗi Thành thật xin lỗi Vị nhất môi lên cười lạnh nhạt Sao sếp Tùng lại phải nói xin lỗi chứ Anh cũng chỉ là có lòng muốn Chở bạn gái tôi về một đoạn thôi Không phải sao Vị đưa mắt dưỡng dưng Nhìn xoáy vào lão Găng mạnh từng tiếng Hay là sếp Tùng đây còn có ý khác Lão ta xua tay rối rít À không không Tuyệt đối là không rồi Sao tôi có thể có ý khác với bạn gái của sếp Vị cờ chứ Và lại tôi đoán sếp Tùng chắc cũng không muốn chắc bạn gái tôi đến mấy chỗ này để bàn công việc chứ Anh ta lại nghiêng đầu sang hỏi tôi Xem ra em không hiểu ý của sếp Tùng rồi Lần sau cần gì cứ hẹn gặp ở công ty tôi Anh ấy không thích bàn công việc trên bàn nhậu như thế này đâu Thực ra lúc nãy vơ đại anh ta nhận là bạn trai Chỉ vì nhất thời bị dí đến đầu ốc mù mị Thế nhưng không ngờ anh ta lại có quen biết với lão Tùng Hơn nữa chỉ cần nhìn thấy thái độ của lão Tùng là biết. 10 phần chắc chín phần đang nể mặt Vĩ. Thấy anh nói như vậy, chỉ có thể lý nhĩ đáp. Phải, phải. Liên quan tới công việc thì nên bàn bạc ở công ty mới đúng chứ. Nói xong rồi lão ta vội bàn leo lên xe. Chỉ đợi có thể tôi liền quay sang. Định cảm ơn và giải thích với Vĩ. Ai ngờ anh ta như thế mà thoát vai còn nhanh hơn cả tôi. Tôi đang đứng vững vàng. Bỗng dưng lão đạo mấy cái Suốt chút nữa thì bị ngã ra đất Lúc này mới nhận ra Từ nãy tới giờ tôi đang đứng sát vào vai vĩ Bây giờ chỉ cần anh ta lách vai một cái Tôi lập tức biến thành bộ dạng như thế này Tuy thế tôi cũng rất nhanh Khôi phục lại được tâm trạng Tôi lĩ nhí cảm ơn Anh ta không thèm nể mặt lơ đẹp tôi Đôi mắt lạnh lùng quét qua người tôi một lần nữa Xoay đầu bỏ đi Vừa lúc đó thì xe tôi đặt cùng tới Hai chiếc xe đậu gần nhau, tôi và anh ta cùng mở cửa một lúc. Trước lúc lên xe, tôi cố gắng kìm cơn trống mạc của mình lại, lại nhại với anh ta thêm một câu. "Hôm nay thực sự cảm ơn anh." "Không có gì." Tôi vừa mới đạt được một chân lên xe, đã nghe bên kia cất giọng. "Tôi là bạn trai của cô. Những việc này tôi đều nên làm, không cần nghĩ nhiều đâu." "Tôi không nghe nhầm đấy chứ?" Xem ra đầu anh ta làm bằng gỗ. Nếu không tại sao có thể nói một câu hoang đường như thế cờ chứ. Mà bỏ đi, dù sao thì hôm nay tôi và anh ta cũng không gặp lại nhau. Không cần đôi co thêm, vả lại tôi không muốn bất cứ ai có liên quan tới mẹ tôi như thấy dáng vẻ chật vật này của tôi. Vì một bản hợp đồng mà đến một cơn buồn nôn khi đứng trước mặt lão dê già kia cũng phải nuốt xuống. Tôi leo lên xe, đọc địa chỉ cho tài xế xong rồi yên tâm nhắm mắt lại Tựa đầu vào thành ghế, tài xế xem ra cũng là người đàng hoàng, hoặc là vì anh ta quá quen với tình cảnh này rồi nên tỏ ra rất nhiệt tình. Cô gái, trên xe tôi có nước, cô có muốn uống một chút nước hay không? Tôi ế hoại lát đầu. Dạ không cầu đâu, cảm ơn anh. Ngày trước khi phòng mới mất, tôi đã từng dùng rượu để làm tê liệt dây thần kinh trong suốt một thời gian dài. Thế nên, bữa rượu hôm nay có thể làm cho tôi say sẫm. Nhưng chưa đến mức say, đến nỗi mất hết lý trí. Chỉ là lâu rồi không uống nhiều, nên có chút choán ván. Sau này khi quen biết một thời gian, thì Các vương đã đặt cho tôi một biệt danh, Đô Bất Tử. Nó không biết về khoảng thời gian tăm tối khi mất đi ánh mặt trời của tôi. Còn tấm tắt khen. Nói trắng ra thì thời này phải như thế. Có rất nhiều vấn đề, nếu có thể trở nên đơn giản hơn chỉ qua chục ly rượu. Nó không muốn được, chỉ cần nhấp môi thôi đã có thể say ngất ngưỡng. Còn lần đầu tiên tới phỏng vấn, nó thật tạ nói Em là người hướng nội quá em thậm chí còn không biết bắt đầu một câu chuyện như thế nào để cho người khác có hứng thú mà tung hướng với em. Thế nên em nghĩ mình không thể nào thích hợp với môi trường công sở. Thực ra cũng vì câu nói của nó tôi không cần tìm hiểu thêm đã lập tức tuyển nó vào làm quản lý của cửa hàng. Đàm đây tôi 28 tuổi Mẹ muốn chúng tôi chuyển lên thành phố cùng với mẹ. Tôi cầu phản đối, im lặng thu dọn hành lý. Lúc đó ông tôi không còn khỏe. Tôi muốn ông được sống những tán ngày cuối đời bên cạnh người con gái duy nhất. Mãi sau này tôi mới biết thực ra ông nội tôi không hề muốn rời xa quê hương. Ông thuận theo ý của mẹ tôi chẳng qua cũng vì muốn tôi được gần với mẹ và anh. Muốn tôi được học hành đàng hoàng, tử tế. Tôi còn nhớ trước khi tôi đi Hai chúng tôi ngồi cùng với nhau bên bờ sông. Tôi đưa mắt nhìn đám phi lâu cao vút ở bên bờ kia, bột nói khẽ. Nếu có kiếp sau, em chỉ muốn mình được làm một cái cây. Đôi mắt trong trẻo của Phong nhìn tôi không rời, tôi nhún vai. Là một cái cây, mặc cho mưa gió bão bùng, mặc nắng hạn cằn cỗi, thì nó vẫn nguyên vẹn ở đó, chẳng cần phải đi đâu cả. Tôi thực sự không muốn rời xa nơi này. Huống hồ, năm 12 tuổi, bố mẹ tôi đã ly hôn. Cho đến tận bây giờ, tròn 6 năm rộng rã, số lần gặp lại mẹ của tôi chỉ vừa đếm trên đầu ngón tay. Sự xa cách giữa hai mẹ con tôi hoàn toàn là điều dễ hiểu. Phong đặt tay lên vai tôi rất lâu, đầu ngón tay kim chặt xuống, đến mức tôi cảm thấy vai mình có thể đau nhói lên. Anh không phải là người giỏi ăn nói, mãi sau này mới có thể mỉm cười. Khướng mắt về phía hàng cây rì rào trong gió. Anh lại thấy em rất giống với những cái cây kia. Trầm mặt, lặng lẽ. như vẫn là đang sống, đang tồn tại có phải không? Tôi mỉm cười nói thêm. Sau này tôi mở cửa hàng hoa. Ngoài vì đây là ước mơ chung của tôi và anh, thì còn bởi vì tôi có thể yêu công việc của mình mà không cần nói nhiều, không cần bày tỏ cảm xúc một cách quá phù trương. Cũng không cần nương theo sắc mặt của người khác để sống. Giống như hôm nay, tôi đã vì một bản hợp đồng mà nuốt cơn buồn nôn trở lại. Đường phố vào giờ này khá vắng vẻ, nên chỉ chưa đầy nửa tiếng tôi đã về tới chung cư. Sau khi bước xuống xe, tôi vẫn trong tình trạng lão đạo đó. Từng bước vào tới sảnh, rồi tới thang mấy. Thật ra so với cái cảm giác một mình đứng trong đêm tối như thế này, tôi lại thấy cái cảm giác lúc nãy còn có vẻ dễ chịu hơn. Lúc tôi bị mấy lão già phía bên trên ép uống đến mấy chục ly rượu Lại phải chịu trận đủ thứ nhạc đình tài nhất ốc Lúc đó quả thực rất muốn thoát ra Bây giờ thoát ra được rồi Về đến nhà lại cảm giác có chút khó thở Lòng ngực cứ như có bàn tay ma quái Đang thò vào bóp nghẹt lấy Tôi biết đêm nay tôi lại mất ngủ Giống như đêm qua tôi đã mất ngủ vậy thật lòng mà nói suốt 6 năm trời qua Chưa có đêm nào tôi không nghĩ tới anh. Khi bóng tối chìm xuống, khi chỉ có một mình, tôi vẫn luôn nhớ tới anh. Giống như cây cách, tôi đang chờ đợi mặt trời sẽ mọc vào ngày mới. Khi vừa bước ra khỏi thang máy, thì tôi lại tình cờ gặp Vĩ, bước ra từ cánh cửa thang máy bên cạnh. Lúc đó không chỉ có tôi, mà cả anh ta cũng bất ngờ công kém. Anh theo dõi tôi sao? Vào giây phút đó, Cái đầu đông cứng của tôi lại bắt đầu phát ngôn lộn xộn Anh ta nhíu mày nhìn tôi thêm hai giây Sau đó không lành không nhạt hỏi ngược lại tôi Tôi theo dõi cô làm gì? Mặc dù đó chỉ là một câu hỏi Nhưng màn theo vẽ nhạo bán không ai bằng Tôi bắt đầu bật chế độ đề phòng Khu chung cư này còn khá mới nên chưa có nhiều người ở Và lại giờ này nếu có thì người ta cũng đã ngủ hết Ngoài tôi và anh ta ra Cả hành lang dài chẳng còn bóng dáng của người thứ bà Tôi còn đang nhìn trước ngó sau thì thấy anh ta điềm nhiên nhập mật khẩu vào căn nhà đối diện. Anh ta có lẽ cảm nhận được ánh mắt của tôi. Quay đầu lại nhêu mắt nhìn tôi. Tôi cũng cảm thấy hành động dán mắt vào một người lạ như thế này. Có chút không phải phép. Thế nên dạ vờ cuối đầu mở cửa vào nhà mình. Cô cần tôi gọi bảo vệ giúp cô không? Cánh cửa đối diện mở nhưng anh ta không bước vào bên trong. Mà khoanh tay lại đứng tựa vào cửa thản nhiên hỏi tôi Đầu tôi tạm thời không kịp nhảy số Lắp bắp hỏi Gọi bảo vệ làm cái gì? Không phải cô đang định gọi bảo vệ Báo chung cư có trộm đột nhập sao? Đúng là tôi vừa có ý nghĩ đó Bây giờ tôi mới biết Khi tôi uống quá chén Thì trên gương mặt tôi Ngoài đỏ và tái ra Còn có thể bày ra những ý nghĩ Vừa mới xẹt qua trong đầu nữa Cái quái quỷ gì thế này? Còn báo nữa hay không? Nếu không thì để tôi vào nhà. Vĩ điềm nhiên đáp. Tôi lắc đầu. Không, tôi không có. Là nghĩ nhiều quá rồi. Nhà tôi ở trước đây thường xuyên trong tình trạng ngập lụt mỗi khi có mưa. Thế nên anh tôi không đồng ý cho tôi ở lại. Bác phải chuyển sang đây cho an toàn. Vì thế nên tôi mới chuyển đến chưa lâu. Không ngờ anh ta thế mà lại là hàng xóm đối diện nhà tôi. Tôi thì không có vấn đề gì. Chỉ ai là chuyện này, nếu đến tai mẹ tôi, thì lại gieo rác cho bà không ít hy vọng. Mấy ngày sau đó tôi ít khi đụng mặt vĩ. Hình như anh ta thường rời nhà từ sớm và về nhà rất khuya. Ở đối diện nhà nhau suốt một tuần lễ, câu chuyện tiếp theo của chúng tôi là khi sáng sớm tôi chạy bộ về. Trùng hợp đúng lúc, anh ta cũng mới vừa rời khỏi phòng gym. Lần này hai chúng tôi gặp nhau trong tàn máy, dù sao thì anh ta cũng từng có lòng giúp đỡ tôi. Có lẽ bây giờ gặp lại trong tình trạng tỉnh táo Lại không chào hỏi được một câu tự thế Thế nên tôi mở lời trước Anh mới đi tập về sao Ừ, cô chạy bộ à Tôi một câu, anh ta một câu Tất cả đều là miễn cưỡng Cho đến khi cửa thang máy mở ra Và ai về nhà nấy Xem ra cũng là một người nhạt nhẽo vô vị giống như tôi Có một người hàng xóm như thế này cũng tốt Hàng xóm trước đây của tôi rất nhiệt tình Đôi khi tái quá Chỉ cần 2 ngày không nhìn tay bóng dáng của tôi Bác ấy lập tức cỏ cửa trôi riết Làm Giang ạ Cháu không sao đấy chứ Cháu xem Bọn trẻ các cháu bây giờ ai nấy đều sống gần như tách biệt với thế giới Mỗi khi rảnh rỗi cháu phải ra ngoài chứ Không thì tới tâm hỏi những gia đình xung quanh Phải kết nối với xã hội Tôi tự hỏi Đừng nói là 2 ngày Kể cả 20 ngày tôi và vị hàng xóm hiện tại không gặp nhau Thì có lẽ cả hai đều không hề để ý Tôi chỉ nghĩ đến anh ta Khi cái vườn đánh liều thắc mắc Chị Giang Khó khăn lắm chị mới chịu đi xem mắt Em cứ tưởng người kia ít nhiều phải có chút duyên phận với chị chứ Ánh mắt tôi đột nhiên mơ hồ đi Tôi mỉm cười đáp Chị chưa từng nghĩ sẽ tìm một nhân duyên gắn bó lâu dài đâu Với tôi mà nói Phong là ánh mặt trời chói lòi trong tôi Hơn nữa Vĩnh viễn là như thế Nếu không là anh thì không có thể là ai cả Cái phương ngập ngựng bảo Thì ngắn cũng được Ví dụ nha Em chỉ lấy ví dụ Như chị có bạn trai thì trời mưa sẽ không lo đặt xe không được Trời nắng cũng sẽ có người đưa đón Sáng sớm có người mua đồ ăn sáng Tan làm không phải nấu mì tôm ăn cho qua bữa Trước đây đó ít nói hệt như tôi Bây giờ tôi vẫn còn ít nói Con nói thì ngược lại Hình như cỏ cây cũng có thể thay đổi tâm tính của một con người Giống như vì yêu mà có thể nguyện ý Thay đổi vì người đó Thỉnh toán tôi sẽ bắt gặp nó ra ngồi thủ thị Nói chuyện với những bông hoa Tưởng chừng như vô trì đó Nó không thấy tôi trả lời Là tiếp tục Một hơi Lời nào đói ra cũng đều là thuyết phục tôi Chị xem Có người yêu Nửa đêm có chị đau ốm Còn có người nhắn tin hỏi hàng Có người mua thuốc cho Nếu trời thương còn có thể nấu ăn cho mình nữa Như thế không phải tốt hơn sao Tôi thản nhiên bảo Chỉ cần không có ý định Dính dáng tới một đoạn nhân duyên ngắn ngũi nào cả Nhưng mà người đó Đại khái anh ta thế nào Có đẹp trai không Tôi hình dung lại từng đường nét sẵn sỏi Trên gương mặt của vị Tôi gật đầu đáp Đẹp Tính tình thì sao Cũng được Người không được chắc chắn sẽ không ra mặt Nói giúp cho tôi như thế Anh ta cũng là dân kinh doanh Mấy trò cản trở rắc tội với đối phương Trong giới kinh doanh như thế này Thường ít người dạy mà nhúng tay vào Cái phương vỗ đùi một cái Cảm tháng Em biết ngay Đối tượng mà mẹ chỉ đã duyệt Thì không thể nào là người bình thường được Tôi không hề nhắc đến chuyện Bây giờ đối tượng xem mắt của tôi Lại đang là hàng xóm của tôi Thôi thì mẹ còn cho tôi được sống yên bình Tốt nhất tôi không nên tự khuấy đục Vùng trời bình yên ấy Mãi tới mấy ngày sau Khi về nhà thăm ông ngoại thì tôi mới biết, lý do mà mẹ tôi đột nhiên lại để cho tôi được sống yên bình như thế. Ông tôi đang ngồi trên ghế mây ngắm hoa tràn nguyên, nở đỏ cả một góc sân. Ở mù suốt mấy ngày trời, tới hôm nay mới bắt đầu có nắng. Thời tiết đầu đông, ấm áp dường như cũng làm cho tâm tình dễ chịu hơn. Ông ngoại nghe thấy tiếng của tôi liền quay đầu lại, ánh mắt mờ đục như sáng lên khi nhìn thấy tôi. Làm dạng đến đó sao? Tôi mang theo bình ra bà ca tới, đặt xuống. Tôi mỉm cười đáp. Dạ, cháu rót trà cho ông nha. Ông tôi đưa bàn tay rung run chỉ vào chiếc ghế đối diện ra hiệu cho tôi. Cháu ngồi xuống đây. Tôi biết ông rất mong mình, dẫu bây giờ đã có mẹ tôi, có anh trai ở bên. Nhưng lúc nào gặp tôi, ông cũng đều nắm lấy tay tôi bảo. Làm gian. Ông lúc nào cũng thương cháu nhất. Có khi lại là... Làm giang, cháu gậy đi nhiều rồi. Những lúc như thế, tôi luôn cảm thấy mình thật bớt hiếu. Cảm giác nặng nề cứ thế chồi thẳng vào trong trái tim. Rất nặng nề, rất bi ai. Ông tôi nhìn tôi cười hiền tự. Hôm đó ông có nghe anh cháu nói, cửa hàng của cháu làm ăn rất tốt. Cháu gái của ông đúng thật là rất có bản lĩnh. Ông vừa nói vừa đưa năm ngón tay lên khích lệ cho tôi. Nhưng mà vì thế... Cháu lại bận rộn quá mà không thể về đây thăm ông thường xuyên Ông đừng giận cháu nha Ông tôi khoát tay Không cần phải về thường xuyên Nhưng mà cháu phải nhớ Bận mấy thì cũng phải biết chăm sóc bản thân cho tốt Nghe chưa? Dạ vâng Ông tôi trầm mặt một lát Nén lại một tiếng tở dài Tôi biết lúc đó Ông có rất nhiều chuyện muốn nói với tôi Nhưng mà cuối cùng đã đành phải nén lại Đã 6 năm trôi qua Tôi trong mắt người khác vẫn sống rất tốt. Mặc dù ông tôi biết rằng kỳ thực, vết thương trong lòng tôi vốn vẫn chưa lành miệng. Thế nhưng giống như một sự ăn ý, cả ông và tôi đều luôn tránh nhắc đến phòng. Ngoài cái vali nhỏ chứa kỷ vật của anh ở nhà tôi ra, thì xung quanh tôi gần như không còn dấu vết của anh, tự nhiên anh chưa từng tồn tại vậy. Tôi không muốn ông nghĩ tới những chuyện không vui, cố ý đổi chủ đề khác. Ông yên tâm đi Cháu gái của ông không chỉ có cửa hàng làm ăn tốt tôi đâu Ở công ty Cháu cũng vừa mới được xếp khen có năng lực nữa đó Giỏi đó Ông biết cháu của ông nhất định Sẽ rất xuất sắc Thời hồi còn đi học mẫu cháo Cháu đã giỏi nhất lớp còn gì Tôi cười hì hì đáp Ngày đó có phải Cháu khóc giỏi nhất lớp không ạ Ừ Giỏi ăn vạ nữa Có điều giỏi thì giỏi Nhưng mà không biết nấu ăn Để suốt ngày phải nấu mì ăn là ông phê bệnh đấy nhé. Ông ơi, Phàm là con người thì luôn phải có điểm yếu, điểm mạnh chứ. Hai ông cháu tuổi còn đây nói chuyện ngoài sân, thì mẹ tôi vừa về tới. Tường thì rất ít khi bà trở về vào giờ này. Đã thế, lại còn có thái độ hết sức vui vẻ. Làm dạng, mẹ nghe dì Tường nói rồi, con trai dì ấy nói rất có ấn tượng với con đó. Lời nói của mẹ làm cho tôi chưng hưởng mất mấy giây. Mẹ tôi thiệt tình, một cách khác thường. Hai đứa vẫn thường xuyên gặp gỡ đúng không? Tôi còn chưa kịp trả lời thì ông tôi đã lên tiếng. Thật thế hả cháu? Thế thì tốt quá rồi. Ông tôi nhèo mắt cố nhớ. Trước đây, ông từng gặp cái thằng nhóc đó vài lần. Để xem nào, có vẻ là một đứa rất lệ phép. vả lại, nó thay bố mình điều hành công ty từ sớm. Chắc chắn cũng là một đứa rất giỏi giang. Tôi còn đang định nói thật với mẹ Thế nhưng khi đối diện với ánh mắt mong chờ của ông ngoại Tôi lại có chút không nở Cuối cùng đành phải ẩm mơ Không phản đối Cũng không đồng tình Mẹ tôi lại quay sang nói với ông Cả hai đứa nó đều kén chọn Mẹ mới chịu đi xem mắt như thế này Xem ra cũng là có duyên phận đấy vả lại cái cậu vĩ đó rất được Tuy còn trẻ nhưng là người khá có tiếng Trong giới kinh doanh đó bố à Thế thì tốt quá Vâng, ở rửa cũng có phải là người đào hoa. Nghe nói chỉ hẹn hò duy nhất một lần hồi học đại học. Sau khi chia tay thì đi du học, về nước thì toàn tâm toàn ý lo cho sự nghiệp. Không có thêm tin đồn hẹn hò nào cả. Tôi không ngờ vì chuyện hẹn hò của tôi mà mẹ tôi lại điều tra đến mức này. Từ sau khi học xong đại học, hơn 10 năm trời, mẹ tôi thế mà chỉ trong vòng mấy ngày đã có thể điều tra được lý lịch trong hơn 10 năm trời của người ta. Dường như chỉ có ông tôi Đọc ra được tâm tư của tôi Sau khi mẹ đi trùi Ông trầm ngâm nhìn tôi một lúc Mãi sầu mới nói Ông không cần cháu tìm người đó giỏi giang thành đạt gì cả Chỉ cần nó một lòng thương cháu Là ông chỉ cần có như thế thôi Dạ vâng Làm giang Lâu như thế rồi Nút thắt trong lòng cháu cũng nên mở đi Lâu lắm rồi Ông không nhắc lại chuyện này Lần này nhắc lại chắc chắn là vì mẹ tôi đã cheo vào trong đầu ông không ít hy vọng. Quả nhiên, ông tôi nói tiếp. Nếu lần này gặp được người phải duyên, thì nên cho người ta một cơ hội đi. Cũng chính là cháu tự cho mình một cơ hội đấy. Sau khi về nhà, tôi đã lập tức gọi điện thoại cho anh trai để điều tra. Lúc này tôi mới biết là vài ngày sau, khi chúng tôi gặp mặt, mẹ tôi thậm chí còn vui vẻ hơn cả hôm nay, hồ hởi tuyên bố. Xem ra lần này hai đứa có vẻ ăn ý đó, đây là tin tốt lành. Tôi lập tức hỏi lại anh tôi. Mẹ con nói gì nữa không anh? Mẹ nói là em đã thừa nhận, anh ta là bạn trai trước mặt người khác. Làm gian, không ngờ em lại có bước tiến nhảy vọt như vậy đấy. Xích chút nữa, tôi đã nhựa phát điền lên. Anh trai, đáng lẽ anh phải nói với em những chuyện này sớm hơn, đêm kịp thời ngăn chặn chứ. Ai là người trước đây từng nói có thể phản bội bất cứ chuyện gì? Riêng chuyện bị ép duyên thì phải ủng hộ nhau vô điều kiện. Anh tôi bày ra vẻ mặt vô tội. Không phải đâu. Anh cứ tưởng lần này em gặp được đối tượng thích hợp chứ. Hóa ra có phải à? Cái gì là tôi thừa nhận anh ta là bạn trai? Cái gì là hai chúng tôi vẫn tự xuyên gặp gỡ? Mẹ với anh trai tôi thì thôi đi. Cái chính là họ đã gieo hy vọng cho ông tôi. Ai chẳng biết mẹ tôi từ trước tới giờ... Luôn là người rất tận trọng Lời mẹ đã nói ra Nếu không chắc Cả 10 phần thì ít nhất cũng là 9 phần Chứ không thể nào ít hơn Càng nghĩ lại càng không thể nhìn Tôi xông ra cửa nhà Có điều trong lòng đang bực bội Nên gõ có vẻ hơi mạnh tay Xuất hiện trước mặt tôi là người đàn ông đang mặc áo tắm Vẫn là gương mặt hời hợp Lạnh lụng đó Ta nhiều mắt nhìn tôi Còn tôi thì không lường trước được tình cảnh khó xử ấy Cổ hồng tôi bất giác đặt lại. Cô tìm nhầm người sao? Tôi lập tức tỉnh táo, đầu hơi cúi xuống để khỏi phải nhìn thẳng vào cơ thể của anh ta. Dù là hàng xóm đi chăng nữa, thì sao anh ta có thể xuất hiện trước mặt tôi với bộ dạng như thế này cơ chứ? Nhưng mà người đáng ngại còn không ngại thì tôi việc gì phải ngại đây? Tôi lôi hết can đảm của mình ra, cất tiếng rành rọt. Chính là chuyện xem mắt của hai chúng ta. Tôi có vài chuyện cần phải nói. Vĩa quanh tay trước ngực Đầu tựa vào cửa dáng vẻ nhàng nhã đợi nghe tôi nói Hôm đó rõ ràng tôi đã nói Chúng ta không có khả năng Sao anh hứa mà không giữ lời thế Tôi không giữ lời cái gì Chính anh đã hứa sẽ chấm dứt chuyện này ở đây Sao bây giờ lại làm cho mẹ và ông tôi hiểu nhầm thành ra thế này Tôi càng nói càng tức Vĩa ngược lại vẫn dựng dừng như không Còn cháu mày tỏ vẻ suy nghĩ Tôi từng hứa với cô dị nhỉ Còn nữa tôi nói là tôi với cô có khả năng lúc nào Ở đây là hành lang chung cư Hơn nữa anh ta lại còn đang mặc áo tắm Anh ta không xấu hổ Nhưng tôi không thể mặc dậy như thế Cuối cùng tôi đành phải nuốt cơn giận Hòa hoảng Được rồi, cứ xem danh chưa từng hứa với tôi đi như rõ ràng là chúng ta không có ấn tượng tốt về nhau Cũng không phải Đang thường xuyên gặp gỡ Càng không có chuyện tôi đang xem xét Chấp nhận anh là bạn trai Thế nên mong anh nhớ cho Tôi có cảm tưởng mình chưa bao giờ chỉ nói chuyện tôi mà lại mất sức đến như thế. Chuyện hiểu nhầm này là do anh gây ra thì anh tự giải quyết đi. Tôi không thể chặt đứt vọng tưởng của mẹ tôi. Thế nên tốt nhất anh hãy tự ra tay đi. Thực ra là tôi có nỗi khổ riêng. Tôi biết bây giờ tôi có nói thì mẹ cũng sẽ không tin. Ngược lại còn cho rằng tôi đang tự dạy vò bản thân. Anh ta thấy mà lại kiên nhẫn, nghe hết một tràng dài của tôi. Mãi sau chỉ nhết môi lên Bắt đầu dọn dẹp Xem ra là cô nghĩ nhiều rồi đấy Tôi chỉ nói với mẹ tôi là tôi có ấn tượng với cô Tôi không nói là ấn tượng tốt Còn chuyện chúng ta vẫn gặp nhau Còn có phải sao Ngay bây giờ chúng ta vẫn đang gặp mặt nhau đấy Tôi phải nuốt cơn tức thêm một lần nữa Tôi đang nói chuyện rất nghiêm túc Mong anh đừng có gây hiểu nhầm Về mối quan hệ của hai chúng ta Khói môi anh ta càng nhết lên cao hơn Tôi gây hiểu nhầm Cô không đùa chứ. Chính cô đã tự nhận tôi là bạn trai cô trước mặt rất nhiều người. Chuyện này ảnh hưởng tới tôi không ít. Tôi còn chưa tính toán với cô. Cô đã chạy tới đây tính toán với tôi sao? Tôi bắt đầu cảm thấy hối hận cực độ vì hành động điên khùng của tôi hôm đó. Hơn nữa, có vẻ tôi đã hiểu nhầm. Con người này không vô vị nhạt nhẽo như tôi tưởng. Miệng anh ta sắc còn hơn cả dao. Hơn nữa, khả năng ghim thù phải thuộc dạng thượng tựa không ai bằng. Mấy ngày sau đó tôi đều cố gắng hạn chế đụng mặt anh ta Đâu chẳng vì tôi biết con người này không nên chọc vào Anh ta chẳng khác nào một tổ ong vò vẻ Thế nhưng trời không chịu lòng người Hoặc nói ngay từ khi tôi chấp nhận dài dột dính dáng với anh ta Thì đã sai lầm Vốn chỉ cửa hàng của tôi mới đây Hợp tác thiết kế cảnh quan cho một resort Hôm đó tôi nhận được điện thoại của anh Trí Người mà tôi thường xuyên liên hệ làm việc trong đợt truy chuẩn bị khai trương Anh ấy nói hôm khai trường tôi không đến được. Thôi thì hôm nay sẵn tiện, mọi người bên đó đang chuẩn bị đi ăn uống liên hoan, gần ở chỗ tôi, nên muốn mời tôi cùng tham gia. Thường thì tôi rất ít khi tham gia mấy kiểu tiệc tùng như thế. Hôm bữa đó khai trường, tôi đã viện cớ bận việc để từ chối. Bây giờ anh ấy lại gây khó chị cho tôi như thế. Từ chối thêm một lần nữa, e là cũng ngại, nên định đẩy cho cái phương. Ai ngờ nó cũng lắc đầu từ chối Không được đâu ạ Hôm nay em trót có hẹn rồi Không đi được đâu Tôi cố vớt vát Hẹn hò sao Còn đã định thuyết phục nó Nếu cuộc hẹn không quá quan trọng Thì có thể hủy để đi thay tôi không Hoặc là cùng lắm thì đi cùng với tôi Tôi không thể một mình tới đó Ai ngờ nó lại làm ra vẻ bí hiểm Nhìn tới nhìn lui một vòng Mới hạ dòng bảo Vâng Em có hẹn với bạn trai, khó khăn lắm anh ấy mới vào thăm em một lần. Em đang chuẩn bị đi gặp anh ấy đây. Yêu xa hả? Vâng, bọn em yêu xa. Đã thấy, tôi đâu thể làm hỏng chuyện tốt của nó, thế nên tôi đành phải cực đầu. Chị biết rồi. Vậy em cứ đi về đi, còn việc gì cứ để đó chị làm cho. Thế Phương nghe tôi nói tới, liền hớn hở sửa soạn, chuẩn bị ra về. Thế nhưng vừa đến cửa nó lại có vẻ lưỡng lự. Rồi quay lại nói. như mà em thấy chị cứ đi đi cho vui. Dù sao hôm nay cũng là cuối tuần. vả lại mấy người bên đó đều quen biết cả. Có gì đâu mà ngại chứ. Thì đúng là như thế. Lúc này anh Trí còn có nói tôi như thế. Thế nên cuối cùng tôi quyết định gọi điện cho anh Minh. Rủ đi chung. Nói sao đi nữa thì anh Minh cũng là cấp trên thân thiết nhất của tôi. Trùng hợp, anh ấy với anh Trí còn là bạn học. Mối làm ăn này trước đây anh ấy có nhúng tay vào giới thiệu cho tôi. Nghe tôi nói như thế, anh ấy nhiệt tình hưởng ứng. Được đó, vậy à, bây giờ em đang ở đâu? Anh qua chở em đi. Tôi và mình cùng đi đến điểm hẹn. Dọc đường đi anh ấy trớn ngang tôi. Sau khi em cướp máy, Tăng Trí có gọi cho anh. Em yên tâm đi, chỉ là mấy anh chị em trong phòng kéo nhau đi ăn thôi. Không có gì đặc biệt cả. Vâng. Anh ấy cũng có nói là toàn những người anh em đã từng gặp mặt. Anh Minh gật đầu. Kể cả chưa từng gặp mặt thì bây giờ gặp cũng có sao đâu chứ. Em đó, đừng có sống khép kín như vậy. Sau này vòng mình mà có ai ăn uống liên hoan gì thì nhớ tham gia cho vui. Anh Minh là cấp trên của tôi, cũng là tiền bối thân nhất của tôi ở công ty. Anh ấy là người có năng lực, cũng rất nhiệt tình và hòa đồng, nên rất được lòng đồng nghiệp. Mỗi tuổi lại không được lòng cấp trên, nên trại trợt mãi ở công ty gần 10 năm trời vẫn chỉ là một phó phòng nhỏ nhoi, yếu thế. Tôi chỉ biết anh ấy hay bị xếp lớn dòm ngó, hạch sách này kia, nhưng mà mâu thuẫn cụ tệ giữa hai người họ thì tôi không biết. Khi chúng tôi đến quán nhậu, mọi người ở bên kia đã có mặt đầy đủ. Anh Trí nói đúng, toàn là những người mà tôi đã từng gặp qua. Có vài người chưa gặp thì lại khá hòa đồng, bởi thế tôi cũng nhanh chóng làm quen. Với không khí ăn bừng của họ Anh Minh sợ tôi ngại Vì thế ngồi ngay bên cạnh tôi Còn luôn miệng nói Em ăn đi, đừng để ý tới mấy người kia Họ trong công ty là đồng nghiệp Ra ngoài là bạn bè Thế nên nói chuyện thoải mái Không giữ cả chút nào hết Cứ kệ họ đi Vâng, có vẻ thoải mái hơn bên mình anh nhỉ Chủ tôi đang làm chỉ là một chi nhánh nhỏ Nhân viên không quá nhiều Thế nhưng qua nghề bên trong cực kỳ rối rắm Vào công ty được hơn một năm, tôi bắt đầu thắc mắc vì sao anh mình có năng lực như thế nhưng cứ mãi ở một chỗ. Đừng nói là tăng lương lên chức. Đến ngay cả việc muốn được lên công ty tổng cũng là chuyện không đơn giản. Lúc đó, cái lang làm cùng vòng của tôi đã khoát vài tuổi kéo lại. Nó lắc đầu ra vẻ thương cảm cho tôi. Bà chị à, chị đúng là không thích hợp với môi trường đấu đá nơi công sở này chút nào. Chị an phận tới mức Những tin hành lan nổi cộm lên như thế mà cũng không thèm để ý sao? Tay tôi vẫn nghệt mặt ra, nó trao mày nói tiếp. Chỉ thử nhìn xem, những nhân viên được ưu ái trong công ty mình, tất cả đều có một điểm chung. Tôi bắt đầu bị cuốn vào mấy câu chuyện mà tôi vốn tưởng mình chẳng bao giờ quan tâm. Nó hoàn toàn không liên quan tới tôi. Tôi hỏi nó. Điểm chung gì? Đó là tất cả bọn họ đều có chung họ với lãnh đạo cấp cao. Là kiểu con ông cháu cha Còn Minh thì không phải Chính vì thế nên phòng chúng tôi Không có được hòa khí vui vẻ Nhìn bên ngoài thì bình lặng hòa thuận Nhưng bên trong chỉ toàn là đấu đá toàn tính Anh Trí nghe như thế liền tranh thủ nói thêm Xem ra sau này ta phải thường xuyên Lôi kéo mày đi chung mới được Căng thẳng cả tuần trời Cuối tuần cũng nên thư giãn đầu óc một chút chứ Anh ấy lại quay sang tôi Cả Lam Giang nữa Quên nữa Sếp anh rất hài lòng về thiết kế của em Nói thật là đây là lần đầu tiên Anh thấy sếp anh không còn nửa câu bác bẻ đó Cảm ơn em Dạ Nhờ anh gửi lời cảm ơn của em Đến sếp tổng của anh Cảm ơn tất cả mọi người đã chiếu cố Anh trí khoát tay Chiếu cố gì chứ Đều là bạn bè cả Sau này tính thoảng tham gia tụ hợp Cùng với bọn anh cho vui Dạ vâng Một cậu thanh niên trẻ ngồi đầu bàn lớn tiếng nói Lần trước cai trương resort chị Giang không đến được Hôm nay phải phạt đấy Tôi cười cười đáp Nhưng mà bù lại thì hôm đó Cửa hàng bên chị có tới hai dân vi đi thay Không phải là dư sức trừ phạt rồi sao Anh Minh nhanh rí đỡ đàn cho tôi Hoài nói sai tự phạt mình đi Mấy người đồng loạt hưởng ứng Cậu thanh niên tên Hoàng kia Không thoái thoát được Miễn cưỡng tự rót rượu Phạt thì phạt thôi Nhưng mà chén này em ghi sổ trước Sau này phải tính nợ với chị Giang một bữa đó Anh Trí vừa đi ra ngoài nghe điện thoại Một lát sau quay vào Vỗ vỗ hai tay Ổn định trật tự Hôm nay chắc phải dừng sớm tôi Công ty Việt Tường vừa gọi hỏi Chúng ta có thể giao mấy sớm hơn được không đấy Một người đàn ông hơi mập mạp Ngồi đối diện với tôi Tỏ ra rất hào hứng Được nhé, đằng nào thì ngày mai cũng rảnh Ai có người yêu Ưu tiên cho nghỉ đi hẹn hò Có ai không Không một ai xung phong. Người này cười khẩy một cái. "Ê, một đám ấy Thế thì mai tự giác xách mông tới xưởng nha." Nói xong lại quay sang anh Minh. "Anh thì sao ạ? Anh cũng rảnh, ngày mai anh sẽ tới." Anh Minh quay sang giải thích với tôi. "Bọn anh mới chung một xưởng chế tạo mấy móc, chủ yếu làm vào lúc rảnh, giờ anh chính thì vẫn ai làm việc đấy thôi." "Tôi biết nhà nấy khó khăn." Lưu Thượng ở công ty thì quá thấp So với công sức mà anh ấy bỏ ra Thế nên cũng hy vọng một ngày nào đó Anh ấy sẽ tìm được hướng đi tốt hơn Thế nhưng anh ấy lại quát tay Cười cười bảo Bọn anh mới bắt đầu làm tôi vả lại em cũng biết mà Kỹ thuật chế tạo mấy không phải là chuyên môn của anh Là thằng Trí thấy anh khó khăn Nên mới rủ anh về làm chung cho vui Xem như là tích lũy kinh nghiệm Dạ vâng Bước đầu lúc nào cũng khó khăn cả Cố lên nha Cũng không phải là khó khăn gì Vì mối làm ăn đều là do sếp vĩ tìm Vốn cũng là anh bỏ ai Bọn anh chỉ việc nghiên cứu sản xuất thôi Tôi khừng lại mất mấy giây Cái tên này thực sự nghe rất quen tay Mấy lần tới resort để bàn công việc Tôi đều nghe nhắc đến Chỉ là chưa bao giờ gặp Lúc nãy khi bắt đầu bữa tiệc Anh Trí còn hớn hở tuyên bố Hôm nay mọi người cứ ăn uống thoải mái nha Thích ăn gì thì gọi nấy Sếp báo bận không đến được Nhưng mọi chi phí thì sếp vẫn sẽ lo Tôi bắt đầu hồ nghi Chính là sếp vị của resort Em mới thiết kế cảnh quan sao ạ Đúng rồi là anh ấy đó Em chưa gặp lần nào đúng không Tôi buông đùa xuống Dạ vẫn chưa Chưa gặp cũng đúng Vì gần đây anh ấy cần như giao mọi việc ở resort Cho thằng Trí giải quyết Đợt đó hình như anh bận tham gia hội thảo khoa học về công nghệ robot tiên tiến Áp dụng trong sản xuất công nghiệp đó Thấy tôi vẫn chưa hiểu, anh Minh lại giải thích thêm Xếp vị luôn đam mê công nghệ chế tạo Mỗi tuổi là phải về quản lý việc kinh doanh của gia đình Đợt đó nghe đâu bên thiên tường gặp rất nhiều sóng gió lao đào mất một thời gian Mãi gần đây mới ổn định được đó Cũng vì thế anh ấy mới bắt đầu thực hiện đam mê của mình Đúng lúc tôi còn đang cúi mặt xuống Thì lại nghe người đàn ông mập mạp phi đối diện Nhìn lướt một lượt Bày ra vẻ bí hiểm nói Nhân hôm nay sếp không có ở đây Tôi nhiều chuyện với mọi người một chút Hình như chuyện về người sếp Mà tôi chưa từng gặp này Rất có khả năng thu hút người khác Thấy ai nấy đều buông đùa hống hớt Có người còn cẩn thận rào trước Khoan Nếu mà liên quan tới công việc Thì không cần phải nói đâu đó Mấy người kia bắt đầu hạ nhiệt Cũng phải Chuyện của đại ca nhà mình Không phải là công việc Thì cũng liên quan tới công việc Nhạm chán tới vô vị Bởi thế tôi mới nói Ông trời quả thật rất công bằng Người có đầu óc thông minh Thì tim lại không dùng được Uổng phí cả thanh xuân Nhưng may mà chưa muộn lắm Xem ra ông trời vẫn còn thương Cuối cùng thì đại ca nhà mình Cũng đã có người cần rồi đấy Tin tức này hệt như xét đánh giữa trời quang Lời này cũng thành công Làm cho tôi phải hướng mắt chầm chú Nhìn về phía anh ta Nhìn thì giống như tôi đang háo hước Nghe chuyện của người xếp chưa gặp mặt Kỳ thực là không phải Ngay từ lúc bước vào đây tôi đã cảm thấy người này có chút quen mắt hình như đã gặp ở đâu đó. Người kia thấy mọi cặp mắt đều đang đổ dụng về phía mình lại càng tỏ ra bí hiểm. Đại ca nhà mình có bạn gái rồi tin này tuyệt đối không sai là tin mật mà tôi phải đem nhan sắc của mình ra đổi chát mới có được đó. Là dùng nhan sắc của anh ta để đổi cơ đấy. Thế thì xem ra không đáng tin cậy cho lắm. Tôi thấy Mấy hôm trước đại ca còn đến tận nơi đón người ta Hơn nữa người này trước mặt đối tác của mình Không ngại công khai xếp là bạn trai Lúc ra về còn ôm eo các kiểu Mấy cậu nói thử xem Như thế này có phải là đáng để ăn mừng không Cái đầu gỗ của sếp mình Xem ra cũng còn dùng được đó Tôi đột nhiên ho lên sạc sùa mấy cái Chính xác là bây giờ tôi đã có thể nhận ra Người đàn ông đến cửa hàng mua hoa hôm trước Hôm đó anh ta có nói chuyện với tôi Hai câu Xem ra thì cũng không hề nhận ra tôi Đang nói chữa chừng thấy tôi mặt kho Liên quan tâm hỏi anh Cô Giang cô không sao chứ Hay là lạnh quá Tôi xua tay chối trít Ờ tôi không sao đâu không sao Câu chuyện về sếp của bọn họ Dường như không có hồi kết Bại cho đến khi anh Trí phải lên tiếng Nhưng đừng có nói linh tinh nhiều chuyện Sếp mình còn bận lắm Chắc chắn là chưa có thời gian tìm đối tượng đâu Tôi không có nhiều chuyện, là chuyện từ tìm đến tôi thôi, này nhé. Anh ta đang định khua môi múa mép, thì đột nhiên dừng lại, dơ tay lên vẫy vẫy về phía bên kia. Xếp! Đại ca, ở đây! Tôi nhìn theo hướng vẫy tay của anh ta, thì nhìn thấy Vĩ đang lưỡng tượng bước tới. so với vài lần gặp nhau trước đây, hôm nay anh ta ăn mặc có vẻ tùy hướng nhất, rất thoải mái, quần bò áo thun, thêm áo quát nâu nhạt bên ngoài. Vĩ nhìn thấy tôi thì bước chân có chậm lại Mày cho lại nhìn tôi Có phải là khá bất ngờ Nhưng một lát sau Lập tức dời mắt đi Mặt mày tỉnh bơ Hệt như tôi chỉ là không khí Mấy người trong bàn nhìn thấy anh ta Thì nhau nháo cả lên Còn tưởng là Vĩ không tới May mà vẫn còn kịp Ừ Nhưng mà lúc nãy tôi đã uống với bạn rồi Bây giờ uống với mọi người thêm một chén nữa thôi nhé Vậy thì cũng uống thêm một chén thôi Ngày mai còn lo làm mấy cho xong. Quên nữa, giới thiệu với cậu đây là cô Lam Giang, người thiết kế cảnh resort nhà mình đấy. Mấy hôm hai người chưa có dịp gặp mặt. Tôi đột nhiên đang yên đang lành bị điểm danh bất ngờ, nên cũng có chút lúng túng. May mà mặt mày anh ta vẫn tịnh bơ, như không hề quen biết tôi. Thôi thì như thế cũng may. Tôi lén lút, hít vào hai hơi cho bình tĩnh, rồi bay ra bộ mặt tươi cười hết sức công nghiệp. Cảm ơn anh Vĩ đã tạo cơ hội cho cửa hàng của chúng tôi. Lần trước tôi từng nói với anh Trí rằng mong sẽ có cơ hội hợp tác lần sau. Vì nói thật lòng, tôi rất thích cái không khí làm việc như người một nhà của bọn họ. Có điều hôm nay sau khi nói tới đó thì tôi dừng lại. Không nói tìm một câu nào nữa. Có lẽ sau khi nhìn thấy anh ta, tôi bắt đầu mất hết thưởng thú. Tôi nghe bọn họ nói chỉ thêm một chén. Vậy mà hết chén này tôi chén khác, không ai chịu dừng lại. mãi một lúc sau Có người trong hồi bắt đầu ngà ngà say Lên tiếng đề nghị Hay là bây giờ chúng ta chơi trò Thật hay thách nhé Lâu lắm rồi không có chơi Có người thì phản đối Đầu ốc cậu đúng là có vấn đề thật rồi đấy Lần nào cũng đòi chơi trò trẻ con Thế nhưng người tên nhân kia Lại tỏ ra khá hào hứng Được đó Trò gì là trò trẻ con Chúng ta không phải đều còn rất trẻ sao Tâm hồn chúng ta chỉ mới đôi mươi thôi Anh ta vừa nói, vừa liếc về phía vĩ Ánh mắt có vẻ hơi gian tạ Quả nhiên, sau vài lượt thì anh ta Xoay trúng về phía vĩ Tôi nhìn thấy mấy người kia đang ngồi thẳng lưng Đều đồng loạt, quỳ xuống Có người còn bảo Đừng có mất công nữa, mau rót rượu cho đại ca đi Khoan đã Người tên nhân kia đưa tay ngăn cản Anh ta vừa trộn người tới Cười hì hì không thèm kiên giả Xếp à Anh nói xem Cô gái hôm nọ gọi anh là bạn trai trước nhà hàng Tường Vi, là thật chứ? Từ đầu đến cuối, gương mặt của vị đều bình thẳng như nước. Phải nói là anh ta có đôi mắt rất đẹp, tuy lạnh nhạt xa cách nhưng lại tâm sâu như biển. Người đối diện muốn đọc được nội tâm của anh ta, thực sự phải rất chú ý, mới có thể nắm bắt. So với anh ta thì tôi kém cạnh hơn nhiều. Mới có mỗi thế thôi, đã bê cốc nước lên uống liên tục, đến mức anh Minh còn phải lo lắng hỏi. Em ổn không? Tôi chẳng biết mình có bị hoa mắt hay không, mà lại có cảm giác ánh mắt hờ hưởng của Vĩ đang nhìn về phía tôi. Con người này nói sao vậy? Biện lưỡi thì sát như dao, nội tâm khó đoán. Thảo nào mà đồng nghiệp anh ta nói tìm anh ta, không dùng tới được. Tôi lại thấy cô gái nào vớ phải anh ta thì đúng là quá xui dẻo. suy cho cùng thì chuyện anh ta bận rộn quá, không có thời gian để yêu đương, chẳng qua cũng chỉ là một cái cớ. Người đàn ông tên nhân kia vẫn luyện tuyên không tôi. Đáng lẽ ra tôi phải nhận ra cái người mồm miệng nhanh như tép nhảy ngay từ đầu rồi chứ. Nếu thế thì đâu có bị đẩy vào tình cảnh ngồi không uống một bụng nước như thế này. Từ phía bên kia, ánh mắt dẫn dưng như có như không. Nhìn tôi có vẻ không muốn rời đi. Vẫn cố chấp, muốn quan sát vẻ lúng túng mất tự nhiên của tôi thì phải. Tôi hết cách, đành phải cố kéo cằn khóe môi lên hết cỡ. Nặng ra một nụ cười méo mó Ờ, em không sao đâu Vẫn là cái giọng nói đáng ghét đó Đại ca à Lần nào anh cũng chọn Thách không thấy chán sao Ai chẳng biết là anh đô bất tử chứ Nhảm gì Cái gì gọi là nhảm nhí Em nói cho anh biết Lần này nếu nhanh chọn thách Thì sẽ không phải là một chén đâu Mà là Mà là Anh ta vừa nói vừa gãi gãi đầu suy nghĩ Trời lung mười chén, luật hôm nay như thế Vị nâng mắt định lạnh lùng hỏi Cậu theo dõi tôi sao? Nhưng kịp kịp mũi hai cái Tìm cách để lấp liếm Cái đó thì anh không cần biết Anh chỉ việc trả lời câu hỏi của em đi Xin anh đó, bọn em đều đang rất tò mò Vị bình tại nhất môi lên Chuyện của tôi, mấy cậu tò mò làm cái quái gì? Cái này là luật, đại ca Anh với cô gái hôm nọ tiến triển tới đâu rồi thế? Hai người đã... Vĩ lười biếng từ người vào ghế, ánh mắt như có như không. Nhìn về phía tôi, nơi đáy mắt hiện lên nét cười rất rõ ràng. Cậu vì nói cô gái đó sao? Hiện tại cô ấy đã chối bỏ tôi. Nếu không phải đang ở chỗ đông người thì tôi có thể giết được anh ta. Người thảm thương hiện tại phải nói là tôi. Lần này mẹ tôi đặc biệt quan tâm tới mối nhân duyên này. Hãy rảnh trỗi thì sẽ gọi điện cho tôi. Còn không quên xoáy sâu vào điểm yếu của tôi. Con đã sắp 30 rồi đó, ông con không còn khỏe mạnh nữa đâu. Con đừng có để ông nhắm mắt mà không đành, lúc đó nhất định con sẽ rất hối hận đấy. Còn ông tôi thì tỉnh thoảng cũng sẽ nói với tôi. Không phải là ông ép cháu, mà là ông thực sự không thể nào yên tâm về cháu. Thực ra thì ông tôi luôn hiểu. Trong lòng tôi, không chỉ có nỗi đau mất đi người đàn ông mà mình yêu thương nhất, mà còn có rất dịu tổn thương vô bờ bến. Mãi đến bây giờ vẫn chưa thể nào lành miệng. Giọng nói của người đàn ông kia càng lúc càng trở nên gấp gáp. Nhìn như thế sao? Cô ấy có nói gì không? Không phải là do anh hành xử khô khăn quá đó chứ? Đại ca à em đã nói với anh rồi. Mấy chuyện này anh không thể nào có kinh nghiệm bằng em được đâu. Đáng lẽ ra anh phải tham khảo ý kiến của em chứ. Người này cũng nhận lắm lời nói một liệu cứ như chữ nghĩa sắp sẵn trong đầu từ đời nào. Vĩ ngược lại vẫn dưỡng dưng Cậu đang muốn biết tìm đúng chứ Đương nhiên rồi Tốt Xem ra đang rảnh Tuấn nay tranh thủ viết tiếp chương trình cơ chế hoạt động cho tôi đi Mặt mày Đức nhân tái đi Vội vàng xua tay Xếp à Thực ra là em cũng không rảnh lắm đâu Em không hỏi anh nữa là được chứ gì Ngày sau đó Tôi nghe thấy có tiếng xì xầm thảo luận Biết ngay Tim của đại ca vẫn không dùng tới được Nhưng mà cô gái kia cũng thật quá đáng Sao có thể ăn được của sếp Rồi phủi tay chối bỏ như thế chứ Tôi lập tức bị sạc nước Sạc tới mức ho lấy ho để Xích chút nữa thì nổ tung cả phổi Chúng tôi ngồi thêm một lúc Thì trời bắt đầu nổi gió Anh Trí nhìn lên trời ngó nghiêng Có khi sắp mưa rồi Về thôi Lúc nãy tôi đi từ cửa hàng tới với anh Minh Bây giờ muốn về cũng lạ nấy chở Đáng lẽ ban đầu chỉ là chuyện bé còn con như mắt mũi Bây giờ tôi lại đột nhiên lo lắng Anh Bình sẽ phát hiện ra Tôi ở cùng tòa nhà với Vĩ Ối âm hơn Lại còn là hàng xóm Tôi còn sợ một ngày nào đó Tôi bị phát hiện Mình là nhân vật chính trong câu chuyện nóng sốt Mà bọn họ mới theo dệt nên đó Thế nên khi còn một đoạn nữa mới tới Thì tôi đã bảo anh ấy dựng xe để tôi đi xuống Anh Bình không yên tâm hỏi tôi Không còn sớm nữa đâu Sao không để anh chở tới luôn Nhà em ở ngay phía trước rồi Vừa nãy mang hơi nhiều Bây giờ em muốn đi dạo một chút cho dễ tiêu anh ạ Anh ấy vẫn ngần ngại bảo Đi dạo cũng phải đúng lúc Trời này khéo mưa ngay bây giờ đó Tôi giả bộ nhìn lên trời Cười cười đáp Trời này chưa có mưa nổi đâu anh ạ Với cả có mưa thì em chạy về một cái là tới nơi Em thấy anh lo cho anh đi kìa Thôi anh về đi kéo mắt mưa dọc đường lại khổ ra Thế nhưng tôi lại không biết rằng Đã là nghiệt duyên Thì không có cách nào có thể tránh đi Khi còn đang đứng đợi tan máy Thì bên ngoài trời bắt đầu mưa xối xả Lúc này tôi vẫn còn đang đứng Ở dưới sạch chung cư Chứ chưa kịp vào nhà Tôi cứ thế đưa hai tay lên bịt tay lại Hai mắt nhắm nghiền sau một tiếng sấm Vang trời Xui xẻo hơn nữa là vài phút sau Thì chung cư bị cấp điện Vốn chỉ nếu chỉ là sớm chớp mưa gió tôi Thì tôi không quá sợ hãi Nhưng mà tôi thật sự rất sợ tối Từ trước tới giờ kể cả khi ngủ tôi vẫn luôn để một bóng đèn lớn ở ngoài phòng khách Bây giờ rơi vào tình cảnh xung quanh, vừa tối vừa vắng vẻ như thế này Tim của tôi bắt đầu đập loạn, cào cào trong lòng ngực Năm 12 tuổi, mẹ tôi đưa theo anh trai rời khỏi nhà vào một đêm tối Mẹ ngồi bên cạnh giường đưa tay vuốt lên tóc tôi, nói khẽ Mẹ xin lỗi, sau này con hãy luôn sống thật tốt nhé Mẹ lựa chọn đứa anh trai đi theo đơn giản vì tôi có nhiều nét giống bố hơn. Tôi có đam mê hội họa, yêu thích cỏ cây. Và mẹ nghĩ nếu tôi ở lại với bố, nhất định ông sẽ có trách nhiệm với tôi hơn. Hoặc cũng có thể trong mắt mẹ những thứ mà bố và tôi thích. Tất cả đều là vớ vẩn, không thể nào đổi được thành cơm mà ăn. Ngay từ lúc đó mẹ đã đoán được tôi rồi cũng sẽ trở thành kiểu người vô dụng giống như bố. Thực ra lúc đó tôi chưa hề ngủ, tôi chỉ cố chấp Cắn chặt môi, không động đầy Cũng tuyệt nhiên không hề phát xa tiếng Những ngày sau đó Bố tôi bắt đầu làm bạn với rượu Hai năm sau, trong một lần uống say Bố đã ngồi đối diện với cái giá vẽ Ông cười lớn Gọi to tên tôi Làm Giang ạ Tôi lưỡng tượng đi vào Như một con robot được lập trình sẵn Làm Giang à Con có biết vì sao Bố lại đặt tên cho con là Làm Giang không Tôi lát đầu mà không một chút cảm xúc. Là vì lần đầu tiên bố mẹ gặp nhau ở bên một dòng sông. Lúc đó bố đang vẽ cảnh hoàng hôn trên sông. Chuyện này tôi từng nghe ông ngoại kỹ. Bố không phải là dân ở đây. Bố chính xác là một nghệ sĩ nghèo, ưa lan tan khắp chốn Hành trang duy nhất chỉ là cái giá vẽ, màu vẽ và một tâm hồn đầy tơ mộng. Khi mẹ tôi dẫn bố về ra mắt, ông ngoại tôi đã ra sức ngăn cản. ông nói Ông ngăn cản không phải vì ông ghét bố, mà là vì ông biết hai người quá khác biệt nhau. Ông sợ một ngày nào đó, cả hai sẽ phải hối tiếc. Bố tôi uống khá nhiều, nấc lên liên tục không thôi. Mẹ còn nói đúng. Tình yêu dù đẹp đến mấy, cũng cần phải có cơm ăn mới sống đổi. Nếu không thì cũng sẽ trở thành mấy thứ bỏ đi. Ông đứng dậy lao đào mấy bước, đi tới bình giá vẻ, Lại bật cười nói Mẹ con nói đúng Mấy thứ này đều là đùa bỏ đi vớ vẩn Tất cả đều là vớ vẩn Nếu không đuổi được thành cơm Tất cả đều là vớ vẩn Đêm đó Bố tôi lặng lẽ ra đi trên giường Mãi cho đến khi tôi phát hiện ra Cơ thể của bố đã chẳng còn một chút hơi ấm Năm 24 tuổi Phong cũng biến mất Sau một cuộc còi chút tôi ngủ ngon vào đêm khuya Ngày trước ở dưới quê Mỗi mùa mưa bão tới cũng thường cấp điện. Anh sẽ thường xuyên kiểm tra đèn pin cho tôi. Còn phòng sẵn cho tôi nến và mấy cây đèn dầu to tướng. Có lần nửa đêm mưa to, anh leo qua hàng rào chạy tới gõ cửa sổ nhà tôi, chỉ để nói với tôi một câu. Em cứ ngủ đi, đừng sợ, anh vẫn chưa ngủ đâu. Những ngày mẹ tôi mới đi, sau đó bố tôi cũng ra đi. Tôi chỉ sống vật vời như một cái bóng. Nhưng kỳ lạ thật. Từ sau khi anh bước vào cuộc đời tôi, mọi thứ dần trở về trang thái bình thường. Tôi có thể sống được như cách một người bình thường đang sống. Sau này khi cầu hôn tôi anh nói Lấy anh nhé, anh đảm bảo cả đời này sẽ không để cho em phải ở một mình trong bóng tối đâu. Nhưng giờ phút này khi bóng tối đang mùa vây, gần như sắp nhấn chìm tôi, anh đang ở đâu cơ chứ? Phòng không phải là người không biết giữ lời hứa. Từ bao giờ lời hứa với tôi Lại không còn quan trọng như thế Tôi có cảm giác toàn thân tôi Từ bắp chân đến bạ vai Đang không ngừng ru rảy Tim cùng như bớt giác rung theo Cho đến khi có ai đó tấm lấy cụ áo Lôi tôi kéo lại Cùng với đó là giọng nói trầm ấm vang lên Cô bị ngốc sao Tiếng sáng xoẹt qua rất nhanh Đủ để tôi nhìn thấy nửa gương mặt Của người đàn ông đang đứng bên cạnh Ra đây làm cái gì thế Một tay vị vẫn đang nắm chặt lấy cổ áo tôi Tôi Hơi thở của tôi thực sự rất nặng này Đi thôi Cùng lên Cả hai người chúng tôi loay hoay Mang theo cầu tan đi bộ về phía phòng mình Vì đã bật được đèn điện thoại Không đến nỗi tối tâm nữa Mỗi tuổi Tôi vẫn không có cách nào cống chế được sự sợ hãi Vì thế nên suốt cả quãng đường Cứ chính xác người vào anh ta Sau khi tới trước cửa Vĩ nghiêng đầu sang hỏi tôi Cô ở một mình có được không thế? Thực lòng mà nói thì tôi không dám vả lại nghe giọng điệu quanh ta lúc này khác một trời một vực So với những lần gặp cờ trước đây Là kiểu rất ấm áp, rất đáng tin Tôi thật tạ lắc đầu bảo Không Tôi tranh thủ nói nhanh Anh vào ngồi với tôi một chút có được không? Vĩ đi yên cho tôi bám vào tay mình Sau khi vào nhà là dơ điện thoại lên Quan sát một vòng, sau đó dẫn tôi tới, ngồi xuống ghế sofa. Nhà cô có nến không? Tôi lắc đầu như một cái máy. Không. Trước đây những việc này đều là do Phong chuẩn bị cho tôi. Sau khi Phong ra đi, anh trai tôi sẽ là người lo liệu. Bây giờ tôi mới chuyển về đây. Anh tôi chưa kịp mua. Thành ra lại không có. Ông tôi nói rất đúng. Tôi là đứa không bao giờ biết chăm sóc cho bản thân. Cũng bởi lẽ đó đến tận bay chờ Ông vẫn chưa thể nào hết lo lắng cho tôi Cô đợi ở đây nhé vì đứng dậy bước ra ngoài hai bước Sau đó dường như không an tâm Quay lại hỏi tôi Được không? Tôi được, tôi còn chưa bật ra khỏi miệng ngay lúc đó Có một tiếng sát chói tài vàng lên Tôi vô thức co chân lên ghế Đừng sợ tôi đang ở đây Lời này giống như trước đây Phong từng nói với tôi Hàng vàng lợn như thế Đừng sợ anh vẫn đang ở đây rồi Đầu ốc tôi bị một nhát búa gõ mạnh xuống Đầu đến tê tái Đến mức không còn ý thức Mơ mơ hồ hù, hù Ngẫn đầu lên nhìn Vĩ anh sang yếu ớt từ điện thoại hắt lên Gom vào trong đáy mắt mềm mông Đẹp đẽ của Vĩ Nước mắt tôi chạy xuống tới cầm Trơi xuống bàn tay Đang bị chặt lấy tay tôi của Vĩ Lực siết của bàn tay bỗng chốc Rõ hơn một chút Đè Cô không sao chứ Tôi hoàng hồn dịp tim dần bình ổn Tôi ngồi thẳng lưng dậy Cố ý nới khoảng cách giữa hai chúng tôi Tôi không sao đâu Cảm ơn anh Vừa có thông báo Đường điểm vùng này gặp sự cố Có lẽ phải gần sáng mới có lại đó Tôi cũng không thể vô duyên vô cớ Giữa anh ta ở lại đây vả lại sáng mai Vĩ còn phải đi làm sớm Thế nên đã nói mình có thể một mình được Vĩ nghe xong liền bảo Cũng được Cô đây cho tôi một lát sẽ nhanh thôi vị vừa nói dứt câu đã để lại cả hai chiếc điện thoại Đang bật sáng màn hình lên trên bàn cho tôi Rồi nhanh chóng bước đi ra cửa Tôi nhìn theo bóng lưng của vị Mặc dù ánh sáng rất mỏng Chỉ đủ hát xuống mặt đất một vệ sáng tối không rõ nét Nhưng từng bước chân của vị vẫn rất dài Dứt quát và có chút vội vã Đầu mày tôi vô thức nheo lại Tâm tư của tôi có chút khuấy đảo Bởi bóng lưng của người đàn ông vừa bước ra khỏi nhà kia. Một lát sau, Vĩ quay lại với một cây đèn pin và mấy cây nến trên tay. Có sợ nữa không? Kỳ lạ thật, tôi vẫn luôn có cảm giác giọng nói này rất khác với vẻ lạnh lùng, dưỡng dưng từ ngày. Cây bóng lưng của Vĩ chìm vào một mạng sáng tối kia, đặc biệt có chút quen thuộc, khó có thể lý giải. Tôi chỉ im lặng nhìn Vĩ đang tắp nến khắp căn nhà. Ngoài những cây đại đốt, Cứ gần mỗi nơi có thêm hai cây dự trữ Trong lòng đang tắc mắc Không hiểu sao nhà anh ta lại nhiều nến như thế Thì đã nghe thấy tiếng vị nói Sau này Nên dự trữ sẵn trong phòng Để khi cần dùng tới Tôi giật mình luống cuốn thu lại tầm mắt Vâng Tôi đã đợi suốt 6 năm Nhưng Phong không hề quay lại Bây giờ có lẽ cũng đã đến lúc Tôi tự lo những chuyện nhỏ nhặt này Hôm nay thực sự cảm ơn anh Không cần nói cảm ơn nhiều đến thế đâu. Tôi là... Vị nói tới đó liền dừng lại. Nâng mắt lên nhìn tôi. Sau đó khẽ còng môi bão. Chúng ta là hàng xóm. Ngày trước, lúc còn đi học cô giáo vẫn thường khen tôi. Học thành ngữ rất giỏi. Chúng tôi nói với nhau thêm dâm ba câu. Chủ yếu là vị nói, còn tôi thì ngồi nghe. Thêm một lúc nữa thì bên ngoài trời thành hẳn. Tôi ấy nấy nói với vĩ Tôi nghe nói... Ngày mai, anh còn phải đi làm sớm, anh về ngủ đi. Quả thực, lý do chính đáng hơn nữa là tôi bắt đầu cảm thấy buồn mình đau râm rang. dạ dày của tôi dạo gần đây không tốt cho lắm. Tôi không muốn lại làm phiền tới vĩ. vả lại lần trước tôi cũng đau như thế. Sau đó cứ nằm mãi, đến khi ngủ tiếp đi là xong. Những biểu cảm nhăn nhó của tôi không qua được mắt vị Cách một ngọn nến, anh chăm chú quan sát tôi vài giây, rồi đột ngột hỏi. Cô lại bị đau sao Mãi tới sau này tôi ngồi ngẫm nghĩ lại Mới nhớ ra Anh ta nói tôi lại đau Vâng, là lại Tôi lắc đầu Tôi không sao, chỉ một lát là ổn thôi Nhà cô có thuốc không Tôi xấu hổ lắc đầu bảo vì không nói không rằng Lại đứng bật dậy đi ra cửa Cơn đau bắt đầu nặng hơn Tôi ôm bụng nằm úp xuống ghế sofa Mặc dù bây giờ đang là mùa đông Như có lẽ trong vòng quá ngột ngạt Nên bồ hôi trên trán tôi bắt đầu túa xa Cô ngồi dậy uống thuốc đi Tuy là tôi không học dược Như máy phiền thuốc trong tay vỉ Tôi vẫn biết Đều là thuốc đau dạ dày Có một viên hạ sốt Tôi có sốt sao Tôi đưa tay lên trán mình Quả nhiên trán rất nóng Ít nhất là cô cũng phải chịu trữ Một vài loài thuốc cần thiết trong nhà chứ Tôi bất giác nghĩ tới một chuyện cũ Cách đây từ rất lâu, lại thấy đau lòng không thể tả. Tôi để lại một ít thuốc hạ sốt ở đây. Thuốc dạ dày thì chắc không cần thiết. 4 tiếng sau nếu sốt lại thì cô uống một viên. Sáng mai nhớ tới bệnh viện để kiểm tra. Cảm ơn anh, thuốc hạ sốt tôi vẫn còn. Tôi chỉ là không nghĩ mình sẽ bị đau dạ dày nên không chuẩn bị sẵn. Vĩ nhìn tôi rất lâu, mãi lúc sau mới cất lệnh, giọng rất khẽ. Sao cô cứ thích tựa hạ bản thân mình thế? Tôi uống xong mấy viên thuốc trong tay vị Một lát sau mới sượt nhớ tới lời của anh ta Tôi ngẩn đầu lên hỏi Anh đang nói cái gì thế? Tôi làm gì mà lại thành ra từ anh à bản thân? Một lúc rất lâu sau tôi mới nghe thấy giọng nói nhẹ nhẹ của vị bên tay Ngủ đi, muộn rồi Đừng sợ nữa tôi vẫn đang ở ngay đây Cho đến sáng hôm sau tỉnh dậy Tôi thấy mình đang nằm trên ghế sofa Tôi ôm đầu bật dậy chậm chậm Nhớ lại những chuyện đã xảy ra tối qua Đầu tiên là bị cướp điện Sau đó là tiếng sấm chớp liên hồi Sau nữa là Vĩ dùng hai tay của mình Phụ lên tay tôi rất lâu Còn dặn tôi không cần phải sợ Sau đó nữa là hình như Tôi đã quá mệt mà ngủ quên lúc nào không hay Như có một điều rất rõ ràng Trong công gian tối ôm đó Tôi đã ngửi thấy một mùi đứt hoa Rất thanh sạch, dịu dàng Lại nhớ tới bóng lường mơ hồ của Vĩ Tự như tôi đã từng gặp Cách đây rất nhiều năm về trước. Cơn đau đầu đã bớt đi rất nhiều, nhưng bụng tôi vẫn còn lâm râm mãi. Tôi rất ghét bệnh viện, năm đó vì để tìm tung tích của Phong. Cứ hãy, nghe ở bệnh viện nào có người bị tai nạn, cần người nhận dạng, tôi đều điên cuồng lao tới. Người còn nguyên vẹn, người thì không còn nguyên vẹn. Người mới mất, hay người bắt đầu biến dạng, có nạn nhân nào được báo tin, có đặc điểm nhận dạng gần trùng khớp với Phong mà tôi chưa từng lật khăn lên để xem cơ chứ. Thời gian đó, tôi gần như không thể ăn, không thể ngủ, người cứ như kỳ sọp đi, không còn một chút sức sống. Có một lần tôi nghe tin, có một chiếc xe khách gặp nàng ở chỗ tôi. Tôi bất chấp mưa gió, lao tới bệnh viện ngay. Sau khi lục tung hết tất cả các phòng bệnh, không thấy, thì chạy xuống nhà xác. Thế nhưng hết băng ca này đến băng ca khác, đang dần dần đi vào nơi lành lẹo nhất của thế gian. Thì tôi vẫn không thể nào tìm được Phong Anh vẫn mặt vô âm tín Tôi ngồi bời xuống ảnh lan Đôi mắt đờ đẫn và trống rộng đến mức Không còn nhìn thấy bất cứ thứ gì Cũng không cảm thấy bất cứ điều gì Anh tôi nghe thiền liền chạy tới vội vã kéo tôi Làm Giang đi về Người đó không phải là Phong đâu Về đi Đây không phải là nơi em có thể ở lại Làm Giang anh xin em Em đừng như thế này nữa, hãy nói gì đó đi. Mau mở miệng ra nói gì đi. Nói gì cũng được. Rất lâu sau tôi mới có thể mở miệng ra. Em muốn ngồi đây đợi anh ấy. Bất luận thế nào, em cũng phải tận mắt nhìn thấy anh ấy. Lúc đó tôi nghĩ, chỉ cần tìm thấy anh, tôi sẽ đưa anh trở về quê. Bên chồng sông mà ngày trước, chúng tôi vẫn thường hay ngồi hóng gió. Tôi sẽ để anh nằm ở dưới gốc cây đa, quanh nằm nghe gió tuổi, nghe tiếng chim kêu. Ngắm cây hoa, cỏ mây, nở ngợp trời Cùng với tôi Cùng với những ký ức đẹp đẽ đó Chúng tôi sẽ không bao giờ xa cách Mãi đến khi có một mũi giày đàn ông xuất hiện ngay trước mặt tôi Một giọng nói rất ghẻ Nhưng trầm ấm Và rõ ràng vang lên đỉnh đầu Cô thực sự là muốn gặp anh ấy ở đây sao? Tôi không ngỡn đầu lên Nếu cô gặp anh ấy ở đây Hai người sẽ vĩnh viễn thuộc về hai thế giới Nếu cô không gặp anh ấy ở đây, có thể mãi mãi cũng không còn gặp lại, nhưng hai người vẫn sẽ đang từng ngày hít chung một bầu không khí. Cùng đứng dưới một mặt trời, cùng ngắm một bầu trời đêm. Có rất nhiều chuyện hai người có thể làm cùng nhau, dù không thể biết. Mũi giày của người đàn ông kia dần xa, đến khi tôi ngỡn đầu lên thì bóng lưng đó đã cách tôi rất xa. Tôi hoàn toàn tỉnh ngộ, chính là câu không gặp cũng được, chia ly cũng được, xin đường cách biệt âm dương. Kể từ giây phút đó, tôi chưa từng quay trở lại bệnh viện thêm bất cứ một lần nào nữa. Thực ra căn bệnh đau dạ dày của tôi không quá nghiêm trọng. Tôi chỉ cần đi xuống cửa hàng thuốc bên dưới, mua mấy ngày thuốc, người ta bán thuốc cẩn thận dặn dò Chỉ nhớ ăn thức ăn dễ tiêu, ăn uống đúng giờ nha, đừng có thức khuya quá. Tôi gật đầu cảm ơn sau đó lưỡng thưởng quay đi. Anh trai tôi đang đợi sẵn trước cửa. Tôi nhìn thấy anh từ đằng xa, liền nhanh tay giấu túi thuốc sau lưng. May mà vừa kịp lúc anh ấy đi tới. Anh tôi lo lắng hỏi. Anh nghe nói lúc tối chỗ này cấp điện, em có sao không thế? Tôi cố gắng bày ra một nụ cười. Em không sao, xem anh kìa, em đâu còn là trẻ con đâu. Sau khi vào nhà, thấy mấy cây nến cháy dở trên bàn, trên cả bề cửa sổ và bồn rửa, anh trai tôi có vẻ hài lòng. May mà em còn chuẩn bị kịp nến đó. Nếu không tối như vậy, không biết phải làm sao? Anh vừa nói vừa lấy từ trong túi ra rất nhiều nến. Còn có cả thức ăn, rau củ và cả mấy chai sữa chua mà tôi luôn uống mỗi ngày. Tậm chí có thể trừ cơm. Sau khi tôi và ông chuyển lên thành phố, anh luôn ấy nấy vì thời gian tôi còn nhỏ đã không thể chăm sóc chủ đáo cho tôi. Nhưng kỳ thật lúc đó, anh cũng chỉ mới là một đứa trẻ 15 tuổi. Đồ ăn trong tủ vẫn còn nhiều, Lần sau anh tới đừng có mua nữa Anh tôi mở tủ ra Câu mày phạn nặng Đây đều là những thứ anh mua lần trước Bình thường em không nấu ăn sao Tôi thật thà lắc đầu đáp Dạ không Tàn làm em thường tới cửa hàng Ở bên đó tụi em gọi đồ ăn ngoài đến cùng ăn Nên căn bản không cần nấu Nếu là mẹ tôi thì chắc chắn không dám nói năng bừa bãi Bà chắc chắn sẽ bắt tôi phải ngay lập tức dẹp bỏ cửa hàng Anh trai nhìn tôi, tở ra một cái. Em cũng không thể khi nào cũng ăn ngoài như vậy. Đồ ăn ngoài làm gì đảm bảo bằng mình tự nấu chứ? Tôi bật cười bảo. Đó là đối với những người biết nấu ăn như anh. Với em thì chưa chắc. Vậy sáng nay đã ăn gì chưa? Em vẫn chưa ăn. Muốn ăn gì? Món nào dễ tiêu một chút? Anh trai tôi dừng tay nhìn tôi hồ ghi. Tôi cố ý nói tìm. Chính là lâu nay đều ăn ở ngoài. Nên hôm nay muốn ăn mấy món thanh đạm một chút. Bữa ăn hôm đó là cháo đầu đỏ, thịt bằm. Anh tôi vừa nấu vừa căng dặn tôi. Mấy món này vừa dễ ăn, vừa dễ nấu. Anh sơ chế sẵn bỏ trong tủ lạnh hết rồi đó. Sau này em cứ việc lấy ra nấu thôi. Tôi dơ ngón tay cái lên tán tưởng. Anh của em là nhất. đừng có định nọt. Thực ra là anh cũng không biết nấu mấy món phức tạp quá đâu. Nhưng chẳng tài em tự nấu thế này. Nhìn đơn giản một chút. Nhưng tốt gấp mấy lần em gọi đoạn ngoài, vừa không đảm bảo vệ sinh, lại không đủ chất. Vâng, em biết rồi. Còn nữa, ít uống sữa chua thôi. Vâng. Tôi cảm thấy mẹ tôi đúng là có con mắt, nhìn xa trong rộng. Anh không chỉ giỏi giang giống mẹ, mà còn táo phát, đạm đàng không thua gì mẹ. Ngược lại là tôi, 30 tuổi đầu còn làm cho người khác phải nhọc lòng suy nghĩ. Anh tôi ở lại với tôi hết buổi sáng sau khi ăn trưa xong. Thì có việc cần phải quay về công ty gấp Tôi vẫn chưa hết đau Nhưng mà ở nhà một mình Cũng chán Tôi lại chạy sang cửa hàng Hôm nay có một nhân viên xin nghỉ để về quê đám cưới Thành ra trong cửa hàng chỉ còn lại Cái Phương Và một bạn nhân viên mới Chưa được bao lâu Chưa tạo việc cho lắm Cái Phương tái tôi mặt mậy tái mét Liện lo lắng hỏi Chị hết đau chưa thế Sao không ở nhà nghỉ mà lại chạy sang đây Tôi trèo kéo quát lên giá Lát đầu nói với nó Chị không sao Ổn rồi Chị sang đây phụ em Tôi nói xong cũng lao ra cùng với nó làm Vì là cuối tuần nên khá đông Ba chúng tôi tức bật làm không nghỉ tay Khi vãng cách Bên ngoài trời cũng vừa vặn Bắt đầu sậm tối Cái phương chống hai tay vào hông Vặn người mấy cái rụ rê Em đặt đồ ăn nha chị Lâu lắm rồi không ăn bỏ lá lốt Thêm quá Ừ Nhưng rồi tôi lại nghĩ tới lời của vị nói lúc tối Sao cô cứ thích tự hành hạ bản thân thế? Anh ta là người dân duy nhất Nói tôi mấy lời như thế Tôi giờ tay cản Ờ, hai đứa đi ăn đi Đừng có đặt cho chị Cái phương vỗ vỗ vào đầu mình bảo Em quên mất chị đang bị ốm Thế chị muốn ăn cháo không? Em gọi cháo cho chị Không cần đâu Lúc sáng anh chị nấu cháo đầu đỏ thịt bằm cho chị Bây giờ vẫn còn Để lát nữa về chị hâm lại ăn luôn kẹo phí Nó sốt sáng bảo Vậy chị mau về đi Phải ăn ruộng thuốc đúng giờ Ở đây có ai đứa em lo liệu là được rồi Tối đó Lúc tôi chuẩn bị lên giường đi ngủ Thì nghe thấy có tiếng gõ cửa Tôi đi tới trước cửa thì dừng lại ngần ngại Bây giờ không còn sớm Huống hồ nhà này của tôi Ngoài anh trai tôi ra thì chưa có ai tưởng đến Ngay cả mẹ tôi Là tôi đấy Giọng nói của Vĩ vang lên từ bên ngoài Nhìn Vĩ có vẻ mệt mỏi Hai mắt hằng lên dưỡng tia máu Đêm qua vì uống không ít Sáng nay lại đi sớm Tôi đoán là anh ta mất ngủ Cô thế nào rồi? Tôi hết đau rồi cảm ơn anh Có vẻ như Vĩ không có ý định vào nhà tôi Chỉ đưa mắt nhìn tôi một lượt hỏi Điện thoại cô đâu? Tôi mặc dù chưa hiểu ý của anh ta Nhưng cũng cho điện thoại trong tay lên Mở quá đi Để làm gì chứ Tôi vừa hỏi vừa mở quá Vị rất nhanh bấm vào một dãy số Sau đó có tiếng chuông điện thoại Trong túi anh ta Vị trả lời điện thoại cho tôi thản nhiên giải thích Đề vòng bất rác Chúng ta là hàng xóm Trong trường hợp có sự cố bất ngờ Có thể yêu cầu giúp đỡ Tôi vẫn nhìn anh ta không chếp mắt Huống hồ tính ra Chúng ta còn có chút quan hệ Không phải sao Lúc này tôi mới kịp phản ứng Tôi vội hỏi Nếu như thế thì chỉ cần tôi lưu số anh thôi Tại sao anh lại phải lấy số của tôi chứ Vị vẫn chăm chú bấm điện thoại Chỉ có quái miệng kẹ mấp máy Tôi cũng sẽ có những lúc gặp chuyện cần cô giúp đỡ Anh ta vừa nói vừa bỏ điện thoại vào trong túi Xong rồi, cô lưu tên tôi vào đi Tôi dơ điện thoại đang sáng màn hình lên Thay cho câu trả lời Vị cười rất nhẹ, lẩm bẩm Anh hàng xóm Được rồi, cô vào ngủ đi Tôi bắt đầu bớt đi thái độ bài xích đối với anh ta Tôi mỉm cười gật đầu Nếu có chuyện gì cần giúp đỡ Thì anh cứ gọi cho tôi Đừng sợ phiền Nói như thế Nhưng sau khi vào trong nhà rồi tôi lại không thể nào ngủ nổi Chiều hôm nay tôi đã tới đồn cảnh sát Tôi nhận ra Từ sau hôm tôi bắt gặp bóng dáng Rất giống với phòng trên phố Thì đầu óc của tôi đã thường xuyên rơi vào trạng tái trống rỗng tự như tôi đang bước vào trốn hư không Hoặc tựa như đại não của tôi Nhất thời ngưng hoạt động, tôi có cảm giác không còn điều khiển được hành vi của bản thân. Giống như việc tỉnh toản tan làm thay vì tới cửa hàng, tôi lại leo lên xe buýt, đi về hướng ngược lại. Tôi tới đồn công an chỉ để hỏi đi hỏi lại đồng nghiệp của anh ấy một câu. Thực sự, không có tin tức gì của anh ấy sao? Bao nhiêu năm nay, bọn họ đều rất hiểu tôi, thế nên không hề lấy làm phiền lòng. chị dương lát đầu nói với tôi. Không có. Tôi cười buồn bã. Không có tin tức. Có nghĩa là vẫn bình an. Kể từ sau lần cuối cùng rời khỏi nhà xác, tôi thực sự rất mâu thuẫn. Tôi mong tin anh mỗi phút, mỗi giây. Thế nhưng tôi lại sợ cái tin tức mà tôi nhận được chính là chuyện anh ấy không còn trên cõi đời này nữa. Nếu như thế, tôi chẳng thà không bao giờ có tin tức của anh ấy. Thà tôi cứ như thế này mà đi tìm anh ấy đến chết. Cũng không phải chưa có ai từng nói rằng Một ngày nào đó tôi sẽ quên đi anh Không sai Không ai có thể nhớ mãi ai Nhưng ít nhất là 6 năm qua tôi chưa từng quên anh Dù chỉ một giây Chị Dương trầm mặt một lúc Sau đó khẽ nói Thực ra nếu như cậu ấy còn sống Thì chắc chắn đã quay lại tìm em Vì thế nên chị thấy Có lẽ em nên bỏ cuộc đi Em cứ như thế này Vứt bỏ không được Bước tiếp không được Rồi cuối cùng Cũng chỉ tự làm khổ bản thân Người ngoài cuộc bao giờ cũng tỉnh táo hơn Người đang chết chìm trong bi thương Tôi đỡ đẫn cực đầu Em cũng đã nghĩ sẽ tập Buông anh ấy Nhưng mà hình như ông trời không muốn em buông Nếu như mấy hôm trước Em không nhìn thấy bóng dáng của anh ấy trên phố Có lẽ hôm nay em đã không tìm đến chị Tôi thực sự không thể diễn tả được Cái cảm giác đó Nhưng mà nó rất thật Thật đó Em đã nhìn thấy anh ấy, chính mắt em đã nhìn thấy anh ấy." Tôi cương quyết khẳng định, chị Dương thở dài bảo, "Tôi được rồi, em đi về đi, nếu có tin tức gì chị nhất định sẽ báo cho em." Sau khi trở về, tôi mở chiếc vali nhỏ, chứa đựng cả bầu trời của tôi, đặt vào trong đó một lá thư tay. Gửi anh cô tuổi 32, hôm nay là sinh nhật phong, tôi không thể nào hình dung ra anh cô tuổi 32 sẽ như thế nào.